phải nhận một cái giá vô cùng đắt đáng. Người đàn ông nào mà chung thủy thì luôn luôn được trời Phật phù hộ và luôn luôn thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Còn nếu như những người đàn ông mà lăng nhăng, có đến rất nhiều vợ và phản bội vợ con thì nhận một cái kết vô cùng đáng bi kịch. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao và có cái kết như thế nào? Hạnh phúc nào đến với Diệp Yến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cái kết của câu chuyện này ngay bây giờ. Và xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 6 tập truyện vừa qua. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diệp Yến không biết là mình có tin tưởng Thanh Phong hay không nhưng qua mấy bữa cô nằm trong nhà thương ngoài vợ chồng Thiên Quỳnh tới thăm cô mỗi ngày thì Thanh Phong gần như là người túc trực với cô xuyên suốt. Cô nghe Thiên Quỳnh nói rằng anh vẫn chưa chịu về nhà suốt từ bữa cô lên nhà thương cho đến bây giờ anh vẫn luôn ở đây. Lúc cô bị sốt, lúc cô bị trói tay cả những lúc cô xấu hổ không muốn gặp anh nhưng anh vẫn luôn bên ngoài Chờ đợi và chăm lo cho cô Vậy nên trong lòng cô không biết từ khi nào Đã không còn đề phòng Và tạo khoảng cách với anh như trước nữa Mà chuyện này Phải làm cho cô giật mình Cô giật mình Vì chính sự thay đổi của bản thân cô Thỏa thuốc xong lên mặt cho Diệp Yến Thành phóng lúc này mới tiếp tục Thỏa thuốc lên cổ Lên tay cho cô Anh rất cẩn trọng Bàn tay to lớn của anh kỹ càng từng chút một Chồng không khác gì y tá Mỗi lần thoa thuốc cho cô Vừa thoa anh vừa nói chuyện với cô Lát nữa Anh sẽ đem một ít thuốc này Đem qua cho chú kéo xe Anh có hỏi doctor rồi Bữa nay chú ấy bớt sốt rồi Chắc là độ vài bữa này Là có thể đi đứng bình thường Mà cũng không còn chói tay Chói chân nữa Mặc dù anh rất tiếc Lọ thuốc này Và không muốn cho ai Nhưng mà chú kéo xe Cũng là vì bảo vệ cho em Nên mới bị nặng như vậy anh không thể nào bỏ mặc chú ấy. Em cũng đừng lo quá, đợi em khỏe hơn, anh dắt em qua thăm chú ấy. Hết thầy đều có anh giải quyết, em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh nhé, đừng có suy nghĩ nhiều đấy. dừng lại một chút, Thanh Phong lại cẩn thận, thoa thuốc cho cô. Em không muốn cho bác Phương biết, anh cũng dặn dò người rồi, không được báo cho cha má em. Chuyện em bị ong đốt, cũng được giữ kín, chỉ có vài người bữa đó có mặt ở đấy thì biết thôi. Cũng không có nhiều người biết đâu Mà Doctor tờ nói rồi Chỉ cần giảm xương giảm ngứa Thì mấy cái vết đốt này Sẽ từ từ xẹp xuống Khả năng để lại sẹo trên mặt em cũng thấp Bây giờ lại còn có thuốc Của thầy cổ cho Em cứ yên tâm Chắc chắn không để lại sẹo đâu nhá Mà nếu như có để lại xẹo Thì anh nhất định đưa em đi Sài Gòn Hoặc là ra nước ngoài Để chữa trị cho em Chắc chắn anh sẽ làm cho em xinh đẹp trở lại Mặc dù trong mắt anh, em lúc nào cũng xinh. Nói tới đây, thành Phong đột nhiên không nói nữa. Anh ngước mặt lên nhìn cô, trong mắt anh như có chút gì đó lo lắng. Sao thế? Sao em không nghe anh nói chuyện sao? Em đang không khỏe ở đâu có phải không? Hay là em bị sốt? Diệp Yến nghe Thanh Phong hỏi như vậy. Cô lắc đầu. Thần Thái có hơi ngơ ngác một chút. Bình thường... Cậu ba nói nhiều với người khác như vậy sao Thành Phong đúng là ngần người Vì câu hỏi này của cô Chẳng qua là rất nhanh Anh đã khôi phục được trạng thái bình thường Anh liền trả lời cô Vậy em thấy bình thường anh thế nào Có giống người nhiều lời không Thì không giống Nhưng tôi không nghĩ Cậu ba là người ưa nói chuyện Vậy thì em nghĩ đúng rồi Anh không phải là người ưa nói chuyện Nhưng riêng ở cạnh em thì khác Nói xong Thành Phong lại tiếp tục thoa thuốc cho Diệp Yến, mắt tập trung vào tay của cô, miệng cũng vì cô mà hoạt động tiếp. Em cũng không phải là người ưa nói chuyện. Anh luôn nghĩ là em ít nói quá so với đa số đàn bà con gái mà anh từng tiếp xúc qua. Bây giờ em còn nằm nhà thương, trên người đầy vết đốt do bị ong chích. Anh sợ nếu anh không nói chuyện với em thì em lại suy nghĩ linh tinh. Bởi vì khó khăn lắm. Em mới chịu cho anh vào chăm sóc cho em còn gì. Mà nói nào ngay, mặc dù mặt em có xưng ấy, nhưng mà anh thấy em rất dễ thương, mặt tròn tròn mũm mĩm. Trước giờ, anh vẫn thấy em rất ốm. Cậu ba nhìn mặt tôi xưng, giống như đầu heo thế này mà cậu không sợ sao? Là cậu nói thật hay là cậu nói đùa? Cậu cố tình xà bộ, không sợ, để cho tôi an lòng có phải không? Đầu heo gì mà đầu heo? Hay bảo mặt em xưng như đầu heo nào anh thấy rất dễ thương tròn chị chỉ có cái da mặt hơi đò một chút bà thú thật nhé Anh không sợ em một chút xíu nào ngay cả cái lúc em mới nhập viện mặt còn xưng như thế này này mà anh có sợ đâu Anh nói cái này em tin hay không thì anh không biết nhưng bất kể em có trong bộ dạng gì dù là lộng lẫy hay là nhách nhác kể cả là mặt xưng Ph lên thì anh vẫn thấy thương em Anh nói thật đấy. Đột nhiên nghe được lời tỏ tình bất ngờ của Thanh Phong, mặt của cô đỏ bừng, ánh mắt của cô có phần ngại ngùng, giọng nói hơi run. Kìa, cậu ba, bây giờ là lúc nào mà cậu còn nói ra mấy lời thế này chứ? Cậu, cậu cũng biết là... Thanh Phong không nhận ra được cảm xúc khác thường trên gương mặt của cô, bởi vì mặt cô từ lúc nhập nhà thương tới bây giờ vẫn luôn đỏ bừng như vậy. Lúc này có đỏ thêm một chút Thì cũng không khác biệt là mấy Cậu ba cười cười Nụ cười có phần cam chịu Anh biết chứ Nhưng anh có sao nói vậy Cũng đâu phải trước giờ anh chưa từng nói là anh thương em đâu Thương thì nói là thương Trước mặt em Anh không muốn giấu giếm em bất cứ cái gì Chỉ sợ là em không biết anh thương em thôi Chưa còn chuyện Em không thương anh Anh biết Nhưng mà không sao Được làm bạn với em như vậy là rất quý rồi Anh cầu còn không được Vậy nên em có từ chối anh Thì anh không thấy quá đau lòng đâu Nhưng mà anh không bỏ cuộc đâu nhá Dù cho em có cưới thêm một người khác nữa Thì anh vẫn thương em Kìa cậu ba Thấy Diệp Yến như muốn nói gì đó Thành phòng sợ Lại phải nghe những lời từ chối của cô Vậy nên anh liền đứng dậy Vợ nói là có chuyện bận Để đánh lạc hướng cô Đây, anh thoa thuốc xong rồi đấy Em nằm xuống ngủ một giấc nhé Anh đi ra ngoài có chút chuyện Đợi khoảng một canh giờ nữa Anh lại vào thoa thêm thuốc cho em Thầy cổ dặn rồi Cứ cách một canh giờ là thoa thuốc một lần Đều đặn trong một ngày một đêm Em ngủ đi Đừng lo gì hết Có anh ở đây rồi Diệp Yến thực sự không biết phải nói gì Vậy nên cô cứ gật đầu thôi Thành Phong nói cái gì Thì cô gật đầu cái đó ngoan ngoãn hiếm có. Mãi cho đến khi Thành Phong bước ra ngoài, trong buồng bệnh không còn thấy hình bóng của anh nữa, Diệp Yên mới có thể nhẹ nhàng thở nhẹ ra một hơi. Cô nằm trong buồng bệnh, mắt cứ nhìn chằm vào chân nhà. Trong lòng của cô như có cái gì đó rất lạ lùng, vừa vui, vừa náo nức, nhưng lại rất khó diễn tả. Cô và Thành Phong gần 4 năm ngày ở chung với nhau, Hết thầy mọi sự quan tâm của anh, cô đều có thể cảm nhận rõ ràng. Đúng như lời của Thiên Quỳnh nói, Thanh Phong là thương cô, như thương chính bản thân anh vậy. Chỉ cần là những chuyện có liên quan tới cô, anh đều hết thầy cẩn trọng tới từng ly từng tí. Sự quan tâm và chăm sóc của Thanh Phong là những gì mà trước giờ cô chưa từng được nhìn thấy ở Kha Lâm. Bởi vì Kha Lâm chỉ thương cô trên miệng thôi, chưa nào thương cô ở trong trái tim. Cô cũng không biết cô có thương Thanh Phong không Nhưng sự quan tâm của Thanh Phong Làm cho cô cảm động tới khôn xiết Hình ảnh và lời nói của anh Bắt đầu len lòi trong tâm trí của cô Cô có thể nghĩ tới anh Trong suốt một canh giờ Mà không hề cảm thấy khó chịu Đến chính cô Còn không tin vào sự thay đổi này của cô cơ mà Cô còn phải mất một đoạn thời gian Mới dám xác nhận Là bản thân cô Quan tâm tới Thanh Phong nhiều như vậy Yêu thì không chắc Nhưng để tâm tới thì có. Diệp Yến thực sự để tâm tới Thanh Phong rồi sao? Một tuần nằm nhà thương, Diệp Yến cắt được cơn sốt. Mặt của cô không còn sưng nữa. Các vết ong đốt cũng xẹp hơn một nửa, không để lại sẹo xấu trên mặt cô. Thanh Phong thì hơn một tuần không về. Nếu không phải sợ Diệp Yến sẽ giận anh, thì anh chưa có định về nhà khi mà sức khỏe của cô chưa hoàn toàn ổn định. Sau một giấc ngủ xuyên suốt hơn mấy canh giờ Biết Thành Phong đã tỉnh Thường phu nhân liền đem thức ăn tới Bồi bổ cho con trai Bộ không có ai ở lại chăm sóc cho Diệp Yến hay sao Mà con phải túc trực suốt ở nhà thương chứ Con ngó xem Cái mặt của con kìa Hốc hác lắm Người thì thiếu sức sống Bộ con không sợ má sót con hay sao hả Phong Thành Phong gắp thêm thịt vào trong chén Anh nhìn mẹ mình Diệp Yến chỉ có một thân một mình Còn chăm sóc cho cô ấy Không phải là chuyện gì xấu xa đâu Với lại con trai của má Tự biết chăm sóc cho mình Chút xíu thời gian này Làm sao mà bằng với mấy năm trước Con ra ngoài làm ăn mà mất ăn mất ngủ xuyên suốt một tháng cơ mà Con khỏe như trâu Chỉ thiếu ngủ một chút thôi Nên má đừng lo Thường phụ nhân nhìn con trai Bà vẫn là sót cho con Cũng không thể nào Thiếu trong lòng có phần oán trách Diệp Yến. Mặc dù nghe Thúy Thanh nói về bệnh tình của Diệp Yến đấy, nhưng mà bà không cảm thấy quá thông cảm được. Ngược lại còn cho rằng Diệp Yến đang làm yêu sách với con trai của bà. Còn như vậy, mà nói rằng Thiếu ngủ một chút sao? Mà thấy con, mà má xót xa quá. Thả rằng con đi làm ăn xa. Chứ tự dương con vì một người xa là Mà chịu khổ cực thế này, má chịu làm sao thấu? Nếu bữa nay mà con không về, là má đợi ngày mai. Chị em Thúy Thanh về lại đây, má bảo con Thanh đưa má đi tìm con đấy. Còn với trả cái, vì một người dưng mà không ngó ngàng gì tới má mình gì hết. Thành Phong vẫn tiếp tục ăn cơm, anh biết mẹ anh không thích Diệp Yến. Vậy nên anh không quá tâm để tới những lời nói có ý trách móc Diệp Yến này của bà. Diệp Yến thì anh vẫn luôn thương, anh chỉ cần anh thương cô là đủ rồi. Anh và không muốn ép mẹ mình phải thương cô giống như anh thương cô. Thúy Thành với Hương Thảo về lại Sài Gòn rồi hả má? Về khi nào vậy? Còn khi nào nữa? Về được mấy hôm rồi, chắc là nó giận con, không ngó ngàng gì tới nó, nên nó mới về Sài Gòn đấy. Còn đúng là thiệt tình, lâu lâu con nhỏ mới về thăm nhà mà con lại bỏ đi như vậy. Nếu đổi lại là má, thì má cũng buồn, không trách Thúy Thanh được. Thành Phong không biết chuyện Thúy Thanh đã về lại Sài Gòn, nhưng mà anh biết chắc cô ấy sẽ không vì giận anh mà đột nhiên về lại Sài Gòn không báo. Mối quan hệ của anh và Thúy Thanh từ lâu rất rõ ràng sẽ không có chuyện Thúy Thanh ghen tuông anh với Diệp Yến. Anh dám chắc như vậy. Thúy Thanh không giận con đâu à cô ấy chắc chắn có chuyện quan trọng. Vậy cho nên mới đột xuất về lại Sài Gòn. Mà má nói ngày mai, cô ấy về lại đây sao? Cô ấy nói như vậy hả má? Ừ, là con nhỏ nói với má như vậy. Mà cũng không biết nó có chuyện gì. Sau cái bữa mà con đưa Diệp Yến lên nhà thương, ấy thì chị em Thúy Thanh đột nhiên về lại Sài Gòn. Má cô hỏi con nhỏ, thì nó nói là có công chuyện gấp, đi một vài bữa lại về thăm má tiếp. Mà má nghĩ chắc con nhỏ buồn. Buồn buồn cái chuyện gì Thấy chị em nó không được vui Mà chả biết là có chuyện gì thành Phong đột nhiên nhíu chân mày Anh đặt chén cơm xuống bàn Tiếp tục hỏi má Lúc Thúy Thanh đưa Hương Thảo đi Hai người hỏi trông như thế nào hả má Còn sao nữa Có vẻ gì đấy rất gấp gáp Má có hỏi đấy Nhưng nó không chịu nói gì Chỉ nói là có chuyện gấp thôi Chắc là có chuyện gì ở nhà con Thảo Má thấy con Thảo chắc khóc Úi giời ơi, mắt nó đỏ hoe. Thành Phong không nói gì, mặc dù mẹ anh ở bên cạnh còn nói rất nhiều điều với anh, thế nhưng anh lại không nghe lọt tai. Lúc này chỉ nghĩ tới chuyện chỉ em Thúy Thanh vì sao đột nhiên lại gấp gáp trở về Sài Gòn. Nếu theo như những gì anh biết về Thúy Thanh, thì nếu biết tin Diệp Yến nằm nhà thương, Thúy Thanh lập tức cho người tới hỏi thăm anh, hoặc có khi là đích thân cô, đến thăm Diệp Yến. Vậy nên việc Thúy Thanh đột nhiên đưa Hương Thảo về lại Sài Gòn vào ngay lúc này quả thực làm cho anh có chút suy nghĩ, có chút tò mò và có chút hoài nghi. Thúy Thanh thì anh dám tin, cô ấy chắc chắn không làm ra chuyện gì với Diệp Yến nhưng còn Hương Thảo thì anh không dám chắc. Chuyện này anh phải điều quản gia Hưng đi điều tra một phen mới được. Khà Lâm muốn lên nhà thương để thăm Diệp Yến thêm một lần nữa. Nhưng suốt từ hôm bữa cho tới tận bữa nay Hà Hương và cha anh luôn gây sức ép với anh Nhất quyết không cho hắn đi nhà thương Thăm Diệp Yến Trong lòng cảm thấy tức giận Nhưng nói không được Khả Lâm ốt ước một bụng Một chai rượu đầy hắn nóc gần hết Cũng say tới mức Không thể nào uống thêm được nữa Người cơ lờ đờ say Khả Lâm ngã người ra ghế Hắn nhìn lên nóc nhà Trong đầu hắn lúc này Suy nghĩ tới rất nhiều chuyện Hắn không rõ kể từ lúc nào mà hắn lại dính lấy Hà Hương như vậy, lại sợ cô ta phật lòng nhiều tới như vậy. Rõ ràng trước kia, hắn có thèm để tâm gì đến Hà Hương đâu. Trong ba cô vợ, hắn coi nhẹ Hà Hương nhất cơ mà. Vậy mà không hiểu tại sao, đoạn thời gian gần đây hắn lại thương Hà Hương nhiều tới như vậy. Thương và nghe lời cô ta tới mức chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu không phải Hà Hương đã là vợ hắn, thì hắn còn tưởng rằng cô bỏ bùa hắn cơ. Bỏ bùa hắn để hắn thương cô. Thằng Khế đi kiếm Kha Lâm từ nãy tới giờ, phát hiện rằng anh đang ngồi góc bên này. Nó liền đi nhanh qua, sáng vẻ vô cùng gấp gáp. Cậu hai ơi, cậu hai! Kha Lâm say lắm rồi, lúc này ngó thấy gương mặt của thằng Khế. Hắn bất lực, nhìn sang nó, mắng mỏ. Tao đây, tao đã chết đâu, mày kêu cái gì mà dồn dập thế hả? Mày muốn ăn đập có phải không khế? Thằng Khế quá quen với cách nói chuyện này của cậu hai, nó biết cậu hai chỉ nói như vậy thôi, chứ không có ý đánh nó thật. Nó biết Kha Lâm đang say xỉn, thế nên Khế nhẹ giọng hơn một chút. Cậu hai à, chuyện cậu sai em làm, em điều tra ra được một chút rồi. Chuyện gì? Nói nhanh lên. Dạ, em nói ngay đây. Cậu nhớ hôm trước, cậu kêu em điều tra về lão thầy Trúc Khanh không? Em điều tra được rồi cậu. Cái lão Trúc Khanh đấy, chắc chết rồi. Hình như là bị đại ca Mai hay là mi gì đấy giết. Mày vừa nói gì? Ông thầy Trúc Khanh, bị đại ca Mai giết chết sao? Vâng, chính xác là như vậy thưa cậu hai. Tin này không sai được. Tin này là do chính người của ông đại ca đó. Nói, sau đó người của em có thể báo lại cho em biết. Nghe nói rằng có người bỏ một số bạc rất lớn Để giết lão Trúc Khanh Mà kẻ chủ mưu Chắc là sống gần đây tôi thưa cậu Em nghi lắm Nghi là do cậu Ba Phong Bỏ bạc ra nhờ đại ca Mai đó Giết chết lão Khanh Cho bỏ ghét đi à Khả lầm nghe xong như tỉnh hơn phân nửa Hắn nhớ tới Lão thầy Trúc Khanh đó Lại nghĩ tới Thanh Phong Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Hắn cũng không nghĩ rằng Thanh Phong lại giết lão thầy Trúc Khanh đó. Mặc dù lão Trúc Khanh đã gián tiếp đầy Diệp Yến vào con đường bị hàm oan, nhưng nếu đổi lại, hắn là Thanh Phong, hắn không giết lão Khanh đâu, mà ngược lại, hắn sẽ bắt lão Khanh để điều tra thêm về chuyện, rất rất nhiều chuyện ở phía sau. Thanh Phong là người có đầu óc. Hắn ta lại đang làm ăn lớn như vậy, dễ giàu gì mà hắn ta lại dám dính líu tới mạng người chứ. Mà nếu có dính tới mạng người thì chắc chắn hắn ta là người xóa bỏ hết mọi dấu vết. Dễ gì mà để cho thằng Khế có thể dễ dàng điều tra được như vậy. Để hắn nhớ lại xem nào. Đoạn thời gian nào là lão thầy Trúc Khanh đột nhiên biến mất. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì là kể từ sau khi Thanh Phong và vợ chồng cậu Kiên đưa Diệp Yến rời khỏi đây. Và cây lão Trúc Khanh đó cũng biến mất từ đó. Ngồi bật dậy, gà lâm như suy nghĩ chuyện gì đó, hắn nhìn thẳng vào mặt thằng khế. Mày, nói rõ cho tao nghe. Hỏi xem, người sai đại ca Mai giết, lão Trúc Khanh có gốc gác cỡ nào? Có phải là thằng Phong không? Mày phải điều tra ra ngay, hiểu chưa? Vậy... tức là không phải, cậu ba giết lão Trúc Khanh hả cậu? Chưa chắc, tao kêu mày điều tra thì mày cứ làm đi, đừng có hỏi nhiều. Vâng vâng thưa cậu Lại đột nhiên như tỉnh táo bất chợt Kha Lâm bỗng dưng hỏi thằng khế về Ngọc Nga Mà này Ngọc Nga đâu Gần đây tại sao Tao không nghe ai báo cáo gì tới cô ta Không thấy cô ta tới tìm tao Ờ Không phải là cô Ngọc Nga về quê rồi sao cậu Bộ cậu không biết gì sao Em tưởng là cậu biết chứ Cô ta về quê khi nào Tại sao không ai báo cho tao biết Mày cũng không nói gì cho tao nghe Trời ơi là trời khế ơi là khế Làm sao mày làm ăn chảnh màng thế hả Mày có muốn lấy lương nữa không Thằng khế bị chửi oan Mặt nó gần tò te Nó ngờ ngác Em cứ tưởng cậu biết Vậy nên em đâu nói với cậu làm gì vừa lại em thấy gần đây Cậu không muốn để ý tới mấy chuyện trong nhà Nên em không dám tâm sự với cậu Mà ông có dặn là cậu đang hạnh phúc với mợ hai Nếu mà không có chuyện gì quan trọng Thì đừng báo linh tinh với cậu à Ông mày còn dặn cái gì không Dạ không còn dặn gì thêm Chỉ bảo em đừng có quấy dày cậu và mợ Hai người đang mặn nồng với nhau Ông nói chuyện gì lớn nhỏ trong nhà hết thầy Đều có bà chúc và mợ hai lo rồi Bảo em đừng có làm phiền cậu nghỉ ngơi ạ Khả Lâm không nói thêm nữa Anh không muốn làm khó cho thằng Khế Lúc này cũng liền kêu thằng Khế Đi làm công chuyện mà anh vừa mới giao cho nó. Sau khi thằng khế đi rồi, lúc này chỉ còn lại một mình Kha Lâm ngồi đấy. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên đứng dậy rời đi. Vốn ban đầu là định đi tới buồng của Hà Hương trước. Nhưng không hiểu tại sao, hắn bỗng dưng lại muốn đổi hướng. Một đường đi thẳng tới, gian thờ tự tổ tiên. Bước vào gian thờ, Kha Lâm đầu tiên là thắp nhang, sau đó khấn vái tổ tiên, Cuối cùng là cắm nhang vào lư Chỉ là ngay lúc vừa mới cắm nhang vào lư Nhàng đang cháy đỏ Đột nhiên tắt ngóm Khỏi đèn bay sộc vào mặt vào mày của Kha Lâm Làm cho hắn phải ho lên sặc sụa vài tiếng Cảm giác có chút gì đó hoang mang Kha Lâm một lần nữa Thắp thêm nhang khấn vái tổ tiên Nhưng lạ lắm nhang đang cháy Mà cứ cắm vào lư Thì lại tắt ngúm Tắt một cách kỳ quái không thể nào hiểu được là lý do tại sao. Cứ liên tục vài lần nhang tắt như vậy, tay chân của Kha Lâm lúc này như bồn rùn. Hắn không thắp nhang nữa, cuối người lại ba cái, sau đó lưỡng thưởng bước ra ngoài, không dám nán lại trong gian thờ. Tầm tư của Kha Lâm lúc này rối rắm bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy. Đây chính xác là lần đầu tiên. Bước ra khỏi gian thờ, hai mắt của Kha Lâm đỏ rực, Hắn nghĩ tới cha mình, rồi nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, rồi hắn lại nghĩ tới Diệp Yến. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hoàng sợ, không rõ nguyên do. Không biết tại sao, hắn có cảm giác là cha hắn có liên quan tới rất nhiều chuyện xấu, nhưng cụ thể là chuyện xấu gì, hắn lại không dám chắc. Hắn đã mất đi hai đứa con không rõ lý do. Một là con của Diệp Yến, hai là con của Ngọc Quyên. Chỉ có duy nhất con của Hà Hương là có thể sinh ra thuận lợi. Trước hắn còn nghĩ là do thân thể của Diệp Yến hư nhược, thân thể của Ngọc Quyên cũng giống như vậy nên mới không giữ được con. Nhưng mà đột nhiên vào ngay thời điểm này, hắn lại không nghĩ như vậy nữa. Nếu như những gì mà hắn suy đoán là đúng, vậy thì hắn thực sự không biết phải giải quyết những chuyện này như thế nào. Cha của hắn, ông ấy không thể nào ác độc như vậy làm sao có thể chứ. Sức khỏe của Diệp Yến hoàn toàn ổn định, cha má cô cũng về tới, lúc này đang ở nhà thương chăm sóc cho con gái, Thành thử Thanh Phong cũng ít lên nhà thương hơn, anh muốn để lại không gian riêng tư cho một nhà Diệp Yến đoàn tụ. Về chuyện Diệp Yến bị ong đốt, Thành Phong liền cho quản gia Hương đi điều tra, kể cả về chuyện của Thúy Thanh và Hương Thảo, bữa nay anh cũng có một chút kết quả. Đứng trước bàn làm việc của Thanh Phong, quản gia Hưng nghiêm túc báo cáo. Hiện trường của nơi xảy ra tai nạn, không tìm thấy dấu tích gì, cũng không tìm thấy được tổ của bầy ông mật thưa cậu. Chuyện này thực sự có phần kỳ quái, nhưng tôi liền cho người điều tra cận kẽ từng chi tiết, thực sự là không tìm thấy được điều gì khả nghi. Có thể xem đây là một vụ tai nạn thưa cậu. Tai nạn sao? Làm sao có chuyện kỳ lạ như vậy được? Người ta hay nói, Phước bất chủng lai họa vô đơn chí Nhưng Diệp Yến không phải là người thiếu Phước Đức Cô ấy không thể nào xui xẻo tới mức Đi đường Cũng bị tổ ong rơi vào đầu Không tìm được điểm khả nghi Thì cũng chính là một điểm khả nghi Tôi không tin Là cậu không nhận ra được điểm này Cậu chủ nói đúng Tôi cũng không nghĩ Đây chỉ là một vụ tai nạn Mặc dù không tìm thấy được điểm gì khả nghi Nhưng việc không tìm ra được tổ của óng mật Là một chuyện rất đáng khả nghi Mà ở cái xứ này Ngoài quyền lực của cậu ra Thì rất hiếm người Có thể xóa được hết thầy mọi dấu vết Trừ... Trừ ngài tỉnh trường Ý cậu có phải là như vậy không? Dạ thưa cậu chủ Đúng là như vậy Thành Phong đã nghi đâu thì có đó Bởi vì anh quá hiểu tính của Thúy Thanh Cũng biết Thúy Thanh rất thương đứa em họ Là Hương Thảo Chuyện Hương Thảo tranh chấp với Diệp Yến một dấp vài, chuyện đó đã làm cho anh rất khó chịu. Nếu không phải có Thúy Thanh đứng ra nói đỡ, thì chắc chắn là anh đuổi cổ cô ta về Sài Gòn từ lâu lắm rồi. Vậy mà Thúy Thanh cũng rõ tính của anh. Vậy nên đây có thể là lý do cô ấy tức tốc đưa Hương Thảo về lại Sài Gòn. Và chỉ có quyền lực của Ngài Tỉnh trong tay Thúy Thanh thì mới có thể xóa bỏ hết thầy, dấu vết một cách hoàn hảo và đến anh cũng không thể nào điều tra ra được. Ngoài quyền lực của ngài tỉnh trưởng ra thì làm gì còn ai có thể qua mặt được anh chứ, anh dám chắc chắn là không. Nhìn quan gia Hưng, Thanh Phong lúc này mới hỏi tới Thúy Thanh. Cô hỏi được chuyện gì về Thúy Thanh chưa? Rốt cuộc là Thúy Thanh đã đưa Hương Thảo đó đi đâu? Dạ về chuyện này tôi có hỏi qua, mẹ Thanh đưa Hương Thảo về biệt thự của ngài tỉnh trưởng. Kể từ lúc Mợ Thanh đưa Hương Thảo về nhà Mãi tới bữa nay Cũng chưa thấy Hương Thảo ra ngoài Mợ Thanh cứ đi đi đại lại Ở Sài Gòn ạ Hiện giờ chưa có ý định về lại nhà mình Có điều này Mợ Thanh vẫn luôn cho người túc trực ở nhà thương Để nắm rõ thông tin bệnh tình của Diệp Yến Người của chúng ta đã theo dõi Người của Mợ Thanh Cũng tận mắt nhìn thấy người nọ Về tận Sài Gòn để báo tin Ban đầu tôi không suy nghĩ nhiều Tôi chỉ cho rằng là Mợ Thanh quan tâm tới cậu chủ và cô Diệp Yến. Nhưng sau khi cậu chủ lệnh cho tôi đi điều tra về hiện trường và điều tra về Mợ Thanh cùng với cô Hương Thảo, thì tôi lại cho rằng Mợ Thanh theo dõi sát sao bệnh trạng của cô Diệp Yến chắc chắn là có nguyên do. Thành Phong nghe xong cười lạnh, tay anh xiết chặt, trong lòng cảm thấy hết sức phẫn nộ. Anh thực sự không thể nào nghĩ... Hương Thảo lại con lá gan dám hãm hại Diệp Yến, dưới con mắt canh chừng chằm chằm của anh như vậy. Chỉ thiếu chút nữa là cô ả lấy được mạng của Diệp Yến rồi, quả thực là rất độc ác. Thôi được, nếu Thúy Thanh cất công, cô giấu anh về tung tích của Hương Thảo như vậy, thì để đích thân anh tự đi tìm cô ta vậy. Anh cũng không tin là ngày tỉnh trường lại dám bao che cho Hương Thảo một cách mù quáng. Ngày ấy chưa thiếu suy nghĩ tới mức độ đó đâu Ra lệnh cho quản gia Hưng Tìm một bầy ong mật Hiếu chiến vô cùng Và sai quản gia Hưng chuẩn bị xe Để anh đi Sài Gòn một chuyến Dám đụng tới Diệp Yến của anh sao Hương Thảo đúng là chán sống rồi Thành Phong đi thẳng lên Sài Gòn Trước khi đi, anh có ghé thăm Diệp Yến Thấy cô khỏe trở lại Cũng chịu ra vườn cây đi rào Anh yên tâm hơn rất nhiều Về chuyện anh đi tìm Hương Thảo để trả thù cho cô, anh tạm thời giấu cô. Đợi khi nào anh có được kết quả chính xác nhất, anh sẽ nói cho cô nghe sau. vừa lại có vài chuyện, anh cũng là lực bất tỏng tâm, không thể để cho cô tự tay đi đòi lại công bằng cho cô được. Anh chỉ có thể thay cô, đòi lại công bằng. Sau đó mới dám báo lại cho cô sau, cũng mong là cô có thể hiểu cho anh. Mặc dù anh có thể xử trí Hương Thảo để trả thù cho Diệp Yến, Nhưng để tự tay Diệp Yến ra tay Thì chưa chắc đã được Dù sao Hương Thảo Cũng là cháu của ngài tình trường Là anh trả thù cô ta Thì ngài tình trường không dám nói gì Nhưng nếu đổi lại là Diệp Yến Thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác Vì bảo vệ Diệp Yến Anh bắt buộc chỉ có thể làm như vậy Cũng mong là tấm lòng của anh Diệp Yến có thể hiểu được Diệp Yến ăn hết một chén cháo Mẹ cô lại ép cô ăn thêm trái cây Còn bắt cô uống sữa Cô ăn no tới mức thở không nổi Cũng may có Thiên Quỳnh lên thăm Cô lúc này mới có thể thoát được mâm thức ăn của mẹ cô Ngồi trong vườn cây của nhà thương Diệp Yến đội nón vành rộng Che đậy cẩn thận Cô xoa xoa cái bụng no của cô no quá Bà mà không lên đây Chắc là má tôi còn ép tôi Uống hết ly sữa đấy Trời ơi thế nên thì à Ăn uống khổ sở lắm Tại vì sao bà biết không Tại vì bà ốm quá Má bà không chăm cho bà từng chút một làm sao được Mà cũng may nhá Bữa trước ấy Đúng là trong bà đỡ đỡ một chút Cha má bà mới về đấy Chứ nếu như cha má bà mà về mấy bữa đầu tiên Chắc là má bà khóc xưng cả mắt Bây giờ nghĩ lại Tôi thấy sợ quá chừng Cũng may trên mặt của bà không để lại sẹo Nếu mà có Chắc là tôi chết theo bà luôn Đúng là may thật Trời Phật thương tình mà phù hộ cho tôi Là mẹ oa che chở Ban phước lành cho tôi Gương mặt này như một lần nữa được tái sinh Tôi cảm ơn bà Cảm ơn chồng bà Cảm ơn ân tình của cậu Phong nhiều lắm Giờ này mà còn cậu Phong cái gì Phải gọi là anh Phong chứ Cậu cậu cái khỉ gì Tôi thấy hai người mùi mẫn với nhau lắm rồi Thành một đôi được chưa Diệp Yến chỉ biết cười thôi Cô không còn bài xích chuyện bị ghép đôi với Thanh Phong nữa Có chăng là cô luôn rất cẩn thận Cô cũng không công nhận điều gì Nhưng mà cũng không từ chối Tôi gọi là cậu ba quen rồi Sửa lại hơi khó Mà chỉ là cách xưng hô thôi Miễn sao tôi thấy thoải mái là được Cậu ba đâu có trách chứ Với lại tôi và cậu ấy chưa có gì Bà đừng nói linh tinh nhá kẻo cha má tôi mà nghe được Thì phiền lắm Anh Phong ấy Thì chiều bà nhất rồi Bà muốn kêu anh ấy là thằng ấy Thì anh ấy cũng chịu thôi Mà nói chung tôi thấy hai người Cứ nhẹ nhàng chậm rãi như vậy mà thành đôi Đừng có nóng vội làm gì cho mang tiếng Tình cảm của cậu Phong Chắc là bà Cảm nhận được rồi chứ Không cần ai phải nói nhiều nữa đâu Hy vọng bà đừng mà cảm chuyện cũ Với Kha Lâm Mà bỏ qua Thanh Phong Như vậy oan uổng cho anh ấy lắm Mà lại thiệt thòi cho bà Bà hiểu ý tôi chứ Ừ tôi hiểu Tôi biết phải làm cái gì, bà đừng quá lo. Ừ, bà hiểu là được rồi, chỉ sợ bà cố tình không muốn hiểu thôi. Mà cũng không biết đám người Thanh Phong đi Sài Gòn khi nào về, không biết có chuyện gì quan trọng, thấy có vẻ gấp gáp lắm. Cậu Kiên cũng đi sao? Ừ, đi chung với Thanh Phong. Ngó bộ chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng, thấy bọn họ đi vội vàng lắm. Mà tôi chưa kịp hỏi chồng tôi, thì chồng tôi đã đi rồi. Bà nghe chồng tôi nói hình như là đi tới nhà tỉnh trường đấy. Nói tôi đây, Thiên Quỳnh liền xoay sang Diệp Yến, ánh mắt tò mò, kèm theo sự hoài nghi. Diệp Yến, có khi nào bọn họ đi kiếm mở thanh không bà? Kiếm mở thanh sao? Để làm gì chứ? chứ không phải mở thanh, đang ở đây à? Sao tự dưng lại đi Sài Gòn kiếm? Mở thanh về Sài Gòn rồi. Mấy bữa bà đi nhà thương ý, Làm mỡ Thanh cũng về lại Sài Gòn, chưa có đây đâu. Bây giờ tự dưng, Thanh Phong lại đi gọi chồng tôi đi Sài Gòn một chuyến, mà còn đi tới nhà tình trường. Tôi tò mò quá thể. Không thể tự dưng mà bọn họ lại kéo lên Sài Gòn gấp gáp như vậy. Nhất định là phải có chuyện gì đó. Diệp Yến nhíu mày, cô không trả lời. Chỉ là trong lòng của cô lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ Lúc Thành Phong ghé thăm cô trước khi đi Sài Gòn Trông anh có vẻ rất lạ Bây giờ nghĩ lại Cô mới thấy hình như anh đang làm chuyện gì đó Và không muốn nói cho cô biết Mặc dù cô và Thành Phong Chưa tới mức gọi là thần giao cách cảm Nhưng cô biết Giữa cô và anh Luôn có một sợi tâm ý rất hòa hợp Đây là điều mà trong mấy bữa Anh ở nhà thương chăm sóc cho cô Cô đã tự mình nhận ra được Tất nhiên Cũng không chắc Là cô đoán ý anh Cái nào cũng đúng Nhưng đoán đúng phải trên 7-8 phần Mà để cô suy nghĩ xem nào Sau khi cô xảy ra chuyện Mợ Thanh đột nhiên về lại Sài Gòn Còn bây giờ Thanh Phong Lại đi Sài Gòn gấp Chắc hẳn mục đích anh đi Sài Gòn Có liên can tới Mợ Thanh Chẳng nhẽ Mà không đâu Mợ Thanh không thể nào làm hại cô được Ánh mắt Mợ ấy nhìn cô trong sáng như vậy Làm sao Mợ ấy lại hại cô chứ Nhưng mà khoan, không có mở thanh thì còn có hương thảo. Hương thảo này biết đâu vẫn đang ghim cô về chuyện sắp phải gấm đợt trước. Thôi thôi thôi, cô không muốn suy đoán. Đợi thanh phong về, mọi chuyện sẽ được rõ ràng thôi. Cô dám tin là như vậy. Nhà riêng của ngài tình trường, tòa lạc trong một con phố sầm út, can biệt thự màu trắng với kiến trúc kiểu pháp, đồ sộ và tráng lệ tới hoa mắt người nhìn. Thấy xe của Thanh Phong tới lính gác nhìn biển số xe liền mở cổng cho xe của anh vào bà cũng không quên cúi đầu để chào anh kính cần nói cho chính xác thì trước đây Thanh Phong là con rể của ngài tỉnh trường căn biệt thự này đối với anh cũng giống như là nhà thôi gần như là quen thuộc hết thầy Thúy Thành biết thành Phong tới cô nghe người làm báo nên lúc này đã ngồi đợi anh ban đầu cô còn không dám chắc anh đột nhiên tới nhà cô làm gì Nhưng sau khi nhìn thấy đoàn tùy tùng đi theo anh Trong lòng cô liền kêu lên lộp bộp vài tiếng Cô dặn người làm giữ cửa phòng của Hương Thảo Không cho con bé ra ngoài Cũng không dám chắc cô có thể đảm bảo được sự an toàn cho Hương Thảo hay không Nhưng mà cô sẽ cố gắng hết sức Thành phòng đi vào trước cửa nhà Anh nhìn Thúy Thanh trước tiên vẫn rất kiên nhẫn và tử tế với cô Cha có nhà không? Vào nhà rồi nói chuyện Cha hiếm khi có nhà Thì thoảng mới về thôi Bữa nay anh tới Sao lại đột xuất thế này? Diệp Yến thế nào rồi? Cô ấy khỏe chưa? Thành Phong nhìn nụ cười Có chút xượng chân của Thúy Thanh Anh biết là cô đã đoán ra được mục đích Ngày hôm nay anh tới đây tìm cô Cũng không muốn dài dòng Lời qua tiếng lại Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Bước vào trong nhà Ngồi xuống ghế sofa lớn trong phòng khách, anh chậm rãi lên tiếng. Diệp Yến khỏe chưa? Chẳng nhẽ em còn không biết sao? Hỏi những câu như vậy, làm gì cho Dư thừa thời gian? Hương Thảo đâu? Kêu cô ta ra đây. Đừng để tôi phải mạnh tay với cô ta. Nụ cười trên môi của Thanh Thúy tắt ngóm. Cô cũng quá hiểu tính khí của Thanh Phong, vậy nên cô không muốn đóng kịch gì nữa. Đi tới ghế ngồi xuống đối diện với Thanh Phong. Ánh mắt của anh rất kiên cường. Nếu như anh biết là em cố tình đưa Hương Thảo về đây, anh còn tới đây làm gì? Từ từ, em đưa Hương Thảo về xin lỗi Diệp Yến. Em cũng không phải là người hồ đồ như vậy. Anh nể mặt em và cha mà nhẹ tay một chút. Là tôi rất nể mặt em và cả cha, nên tôi mới âm thầm tới đây. Ngay cả Diệp Yến cũng không biết là tôi đi tìm Hương Thảo. Hoặc là bây giờ em đưa cô ta ra đây. Hoặc là tôi cho người của tôi Lôi cô ta ra đây, em chọn đi Đây là nhà của em Anh không có quyền bắt người trong nhà của em Anh đừng quên, cha em là tỉnh trường Hương Thảo nói gì thì nói Cũng là cháu gái của ngài tỉnh trường Nghe Thúy Thành nói như vậy Lừa giận trong lòng của Thanh Phong như cháy rực hơn Anh nhìn cô Toàn thân tỏa ra lãnh khí nồng đậm Anh nghiêm giọng nói lớn với cô Vậy thì chỉ cần là người của tỉnh trường Thì có thể âm mưu giết người Mà không sợ quả báo có đúng không Ý em là như vậy có phải không Từ khi nào Mà em lại trở nên hồ đồ và tàn nhẫn như vậy chứ Thúy Thanh Giết người Âm mưu giết người <cười> Hương Thảo chưa từng giết người Hơn nữa Diệp Yến cũng không bị làm sao Đâu cần phải mạnh tay trả thù như vậy Em phải bảo vệ em gái của em Thì có cái gì là sai Thành Phong rất cố gắng kiềm chế Nhưng lúc này không thể nào kiềm chế thêm được Anh gần giọng Hương Thảo chưa từng giết người sao Nếu không phải là Diệp Yến phước lớn mạng lớn Thì ngày hôm nay Mổ chôn của ấy Chắc là đắp đầy đất rồi Một bầy ong chích gần 20 đốt Gương mặt xưng đến biến ràng Lòng dạ của Hương Thảo độc ác như vậy Mà em còn cố gắng bao che được sao Hương Thảo không phải là muốn lấy mạng của Diệp Yến Nó là muốn phá nát cuộc đời của Diệp Yến Không hủy đi dung nhan của Diệp Yến. Muốn quãng đời về sau của cô ấy. Phải sống không bằng chết. Thì nó mới vừa lòng. Em đi nói. Với nó ngay. Ra đây gặp anh. Nhanh lên! Thủy Thanh bị Thanh Phong dọa nạt. Cô ấy giật mình. Hai tay xiết vào nhau. Cảm xúc dối rắm Không biết phải đối diện với Thanh Phong như thế nào. Rõ ràng Thúy Thanh biết là Hương Thảo làm sai. Hương Thảo làm sai cũng giận Hương Thảo vì lòng dạ Hương Thảo độc ác quá. Nhưng Hương Thảo là em gái của cô. Nó đã quỷ dưới chân cô, xin cô che chở cho nó. Nó đòi sống đòi chết, cô làm sao có thể bỏ mặc được nó. Cố gắng chống chế tới cùng. Đây coi như là lúc bức tường chống đỡ cuối cùng trong lòng cô. Anh Phong à, Hương Thảo, nó biết nó sai rồi. Anh cho nó một cơ hội đi. Em chắc chắn. Em để cho nó quỷ xuống tạ tội với Diệp Yến sau này. Hương Thảo từ bé, nó đã thiếu thốn tình thương, tính cách con bé chắc vì vậy mà không được tốt. Em không thể nào trơ mắt nhìn con bé chịu khổ cực. Em không thể nhìn Hương Thảo chịu khổ cực. Vậy thì anh có thể nhìn Diệp Yến của anh chịu đau đớn. Sống như là chết đi sống lại. Có được không? Hả? Thúy Thanh? Em cho người túc trực ở nhà thương. Chắc là em biết rồi đấy. Diệp Yến phải đau đớn vật vã như thế nào Để chống trọ với hàng chục mũi ong đốt Anh tới đây hôm nay Không phải để nói chuyện với em Dù cho em có chịu hay không Thì ngày hôm nay Hương Thảo bắt buộc phải chịu tôi Thanh Phong nói xong Anh liền ra hiểu cho quản gia Hưng Đưa người đi tìm Hương Thảo Mặc cho Thúy Thanh Vẫn chưa đồng ý Nhìn thấy người của Thanh Phong đi tìm Hương Thảo Thúy Thanh như tức giận Nhưng có chút gì đó bất lực, cô hét lớn. Thành Phong, đây là nhà của em. Anh không có quyền cho người vào lục soát Nếu anh còn làm bậy, vậy thì anh đừng trách em cho người báo cho cha em. Lúc đó mọi chuyện không còn nhỏ như bây giờ đâu. Anh dừng tay lại đi. Dừng tay! Thành Phong cười lạnh. Ánh mắt của anh hằn lên sự lạnh lẽo và kiên định. Mặt đối mặt với Thúy Thanh, mắt đối mắt với cô. Anh lạnh lùng, nói ra từng chữ. Chuyện này là chuyện nhỏ sao? Tôi chưa từng nghĩ chuyện Hương Thảo hãm hại Diệp Yến là chuyện nhỏ. Cô thích ý, thì có thể gọi ngày tình trường về. Tôi cũng không ngại trở mặt đường có hù dọa tôi. Cô rõ ràng biết Diệp Yến là người trong trái tim tôi. Cô còn cố tình bao che cho Hương Thảo. Vậy thì cũng đừng trách. Tôi quên đi hết tình xương nghĩa cũ với cô. Nếu như đổi lại là tôi hãm hại người trong tim cô, chắc là bây giờ Cô đã đâm cho tôi một nhát rồi nhỉ Không phải chỉ là đi tìm Hương Thảo Để cảnh cáo nhẹ nhàng như vậy đâu có đúng không Những gì Hương Thảo Đã làm với Diệp Yến Tôi muốn cô ta trả lại đủ Muốn cô ta phải nếm trải qua Cái cảm giác đau đớn khổ sở nhưng Diệp Yến đã từng trải qua Còn cô Nếu như cô muốn khiêu chiến Xin mời Thành phòng tôi dám chơi dám chịu Tôi không ngán ai bao giờ Thúy Thanh lần đầu tiên bị uy quyền của Thanh Phong dọa cho sợ tới xanh mặt. Cũng là lần đầu tiên Thanh Phong có thái độ xa cách chống đối. Đối với cô, kinh khủng đến như vậy. Mà trong lòng Thúy Thanh, cô rõ ràng biết phân biệt được nặng nhẹ. Cũng biết rõ cha cô sẽ không bảo vệ cho Hương Thảo nếu như chuyện này để tới tay ông. Cha cô là người trắng đen phân định rõ ràng. Ngoài cô ra, ông sẽ không vì ai mà dễ dàng. Để cho họ làm tổn hại đến thanh danh của ông Điều này cô dám chắc Thanh Phong nói đúng Nếu như đổi lại là Thanh Phong Đụng tới người trong trái tim cô Chắc chắn cô đã giết chết Thanh Phong từ lâu rồi Chứ không phải chỉ đơn giản Là đi tìm người để hỏi tội Thôi được rồi Cô chịu thua Cô cũng không hồ đồ mù quáng tới mức Không biết phân biệt tốt xấu đúng sai Chẳng qua nếu cô có thể bảo vệ được Hương Thảo thì cô sẽ bảo vệ, còn nếu không được thì đành thôi. Bởi vì cô cũng biết, hành động hãm hại Diệp Yến của Hương Thảo là quá mức tàn ác. Nhân quả rõ ràng chơi được chịu được, Hương Thảo sướng đáng bị trà thù, không thể nào trách ai. Thúy Thanh đứng trong phòng khách, cô nhìn người của Thanh Phong đi tìm Hương Thảo, trong tay bọn họ còn xách theo một cái giỏ gì đó rất lớn. Nếu như cô đoán không nhầm Thì trong đó là một bầy ong Mặc dù biết kết cục của Hương Thảo rất xứng đáng Thế nhưng trong lòng của cô vô cùng sốt ruột Cô nhìn Thanh Phong Đây là sự vùng vẫy cuối cùng của cô Để bảo vệ cho Hương Thảo Cô khẩn khoản Anh Phong Anh nhẹ tay thôi Hương Thảo là con gái Thanh Phong chuẩn bị cất bước đi lên lầu Nghe Thúy Thanh nói như vậy Anh dừng lại một chút Anh nhìn cô Giọng anh kiên định và chắc nịch Diệp Yến còn sống Thì Hương Thảo chắc là còn sống thôi Cô yên tâm rồi chứ Nói xong Thanh Phong tiêu sái rời đi Để lại Thúy Thanh với một bụng ê chề và khổ tâm Mãi một lúc sau Cô mới nghe thấy tiếng khóc thét của Hương Thảo Vọng từ trên lầu xuống Chẳng qua là cô không đi lên Cố gắng chịu đựng Cũng cố gắng trấn an bản thân mình Là Hương Thảo chắc chắn không sao Hương Thảo vì ghim Diệp Yến trong vụ sấp vài cộng thêm chuyện Hương Thảo thầm yêu thanh phong nên con bé nghĩ ra cách kiếm một bầy ong mật rồi sai người cây ngay lúc Diệp Yến đi xe kéo qua thả con ong ra để đốt Diệp Yến và tất nhiên bộ áo dài bằng vài gấm xanh mà bữa đó Diệp Yến mặc cũng bị tầm hương rụ ong mật tới một kế hoạch phải nói ra hết sức hoàn hảo và tàn nhẫn Thủy Thành lúc biết xảy ra chuyện này Hương Thảo làm với Diệp Yến Cô thực sự rất tức giận giận tới mức ruôn người cũng tự cô cảm nhận được rằng đứa em gái này của cô đúng là hết thuốc chữa đúng là quá độc ác nhưng mà biết làm sao được Hương Thảo là em gái của cô cô không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy nó quỳ dưới chân cô mà cầu xin cô che chờ cho nó trong một phút yếu lòng cô đã chấp nhận dung túng cho Hương Thảo gặp gặp đưa con bé về lại Sài Gòn cũng nhanh chóng cho người xóa bỏ hết dấu tích còn sót lại tại hiện trường. Mong là Thanh Phong sẽ không nhận ra được. Tiếng khóc thét của Hương Thảo vang vọng khắp cả căn biệt thự. Thủy Thanh ngồi xuống trên ghế, trong mắt cô là một mảnh bất lực cùng với sự chua xót Cô thở dài, cô cho người chuẩn bị xe trước, cũng xác định bỏ ra tiền của và thời gian để chăm sóc cho Hương Thảo tại nhà thương. Ác giả ác báo. Làm chuyện ác hại người, dù là có tiền có quyền, thì kết cục cũng chưa bao giờ là mỹ mãn. Muôn đời đều là như vậy. Chỉ hai ngày nữa thôi là Diệp Yến sẽ được về nhà. Đốc tờ khám cho cô nói rằng cô bình phục rất tốt, về nhà chịu khó uống thuốc và tịnh dưỡng một thời gian, chắc chắn là khỏi hẳn. Vết ong đốt trên mặt của cô cũng không còn sưng nữa, và không để lại sẻo, Gương mặt của Diệp Yến đã xinh đẹp trở lại, hai má còn phúng phính rất đáng yêu. Nếu như ai không biết chuyện của Diệp Yến thì chắc chắn họ không tin là Diệp Yến vừa mới bị ong đốt gần mấy chục mũi. Bởi cô bây giờ trông không hề giống người vừa bị ong đốt. Còn về chuyện hương thảo là kẻ chủ mưu hãm hại Diệp Yến, Thành Phong vẫn chưa nói cho cô biết. Thành Phong định là sau khi Diệp Yến về nhà, anh sẽ lựa lời để nói rõ mọi chuyện cho cô hiểu sau. Bởi vì thời gian này Diệp Yến đang dưỡng bệnh, Thành Phong không muốn nhìn thấy tâm tình của cô không vui. Anh lo sợ, ảnh hưởng tới việc dưỡng bệnh của cô. Đối với Thành Phong, sức khỏe và an nguy của Diệp Yến luôn được đặt lên hàng đầu. Còn những chuyện khác, nếu không quan trọng, thì cứ từ từ mà giải quyết. Diệp Yến đi lại bình thường, mặt mũi da rẻ của cô trắng hồng trở lại. Cô bây giờ ra ngoài, không cần phải che đậy gì nữa. Cứ ung dung bình thường mà đi Vì biết mình sắp về nhà Nên bữa nay Diệp Yến Đi thăm chú kéo xe Ngồi bên buồng bệnh của chú một buổi Mãi tới khi có người tới kêu Thì cô mới chịu trở về buồng bệnh của mình Y tá đi bên cạnh Diệp Yến Vừa đi vừa nói với cô Có người tới thăm cô đấy cô Yến Cô gái này chắc là tiểu thư xài thành Cô ấy ăn mặc thời thượng lắm Chắc là bạn của cô Nghe y tá nói như vậy Diệp Yến ngờ ngợ trong lòng Nhưng cô cũng không chắc Phải đợi đến khi gặp mặt cô mới rõ Mà đúng như Diệp Yến dự đoán Cô gái ăn mặc thời thượng Trong lời của y tá Chính là Thúy Thanh Và đó cũng là vợ cũ của Thanh Phong Thúy Thanh tới thăm Diệp Yến Trên bàn để rất nhiều quà cáp Có sữa, có bánh Có cả tổ yến Khách sáo vô cùng Nhìn thấy Diệp Yến từ cửa bước vào Thúy Thanh đứng dậy Cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp, chào hỏi Diệp Yến. Diệp Yến, đã lâu không gặp. Diệp Yến đi vào bên trong buồng bệnh, cô cũng không rõ lý do vì sao hôm nay Thúy Thanh lại đột nhiên đại giá Quang Lâm tới thăm cô. Nhưng nếu cô ấy đã tới đây rồi, thì cô phải tiếp đón chứ. Bởi vì giữa cô và Thúy Thanh không có xích mích gì, hoàn toàn có thể trò chuyện với nhau giống như hai người bạn. Diệp Yến ngồi xuống giường bệnh Cô nhìn Thúy Thanh Ánh nhìn hài hòa không chút kiêng kỵ Cô vui vẻ lên tiếng Chào cô Sao cô biết tôi ở buồng này Mà đến thăm tôi Cô đi một mình Hay đi cùng với cậu ba Tôi đi một mình Anh Phong không biết Tôi đến đây thăm cô <cười> Cô sao rồi Cô khỏe hẳn rồi chứ Khi nào cô được về À tôi khỏe Chắc là độ ngày mai nữa là tôi được về Tôi cũng trông cho được về sớm Chưa nằm ở đây hoài Bí bách không chịu nổi Vậy mới nói Không ở đâu thoải mái bằng nhà của mình Tôi sợ cái cảnh Nằm nhà thương lắm rồi Cô dáng hết bữa nay Ngày mai là được về rồi Ở trong nhà thương này bất tiện và bứt dứt lắm Tôi ngửi mùi nhà thương Mà tôi cảm thấy sợ lắm Đúng là khổ cho cô Nói đến đây Thành Thúy đột nhiên dừng lại không nói thêm Phải mất một chốc sau Diệp Yến mới nghe Thanh Thúy Tiếp tục Diệp Yến này Tôi thực lòng xin lỗi cô Là tôi thay mặt Hương Thảo Xin lỗi cô Còn bé Thảo nó biết lỗi của mình rồi Sau này nó không bao giờ dám làm như vậy với cô nữa Nó không dám ló mặt về sứ này chơi nữa Mong cô Mong cô dơ cao đánh khẽ Nói với anh Phong vài lời Để anh ấy không ghim thủ Hương Thảo Chửa cho con bé một con đường sống. Nghe Thúy Thanh nói như vậy, Diệp Yến quả thực cảm thấy rất ngạc nhiên. Có điều rất nhanh sau đó, cô đã bình tâm trở lại và cô hiểu rõ là Thúy Thanh muốn nói những gì. Mặc dù Thanh Phong chưa nói gì với cô về chuyện này, nhưng mà trong lòng cô đã có suy đoán, chắc chắn mười mươi như vậy. Thế nên sau khi nghe Thúy Thanh xin lỗi, dùm cho Hương Thảo, cô chỉ là thấy ngạc nhiên một chốc. Sau đó bình ổn lại được tâm trạng của cô. Nhìn Thúy Thanh, Diệp Yến trước là muốn biết rõ về cái kết của Hương Thảo trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Chuyện này cô có thể nói rõ ràng cho tôi biết được không? Hương Thảo đã làm gì tôi? Và cô ta đã bị những gì? Anh Phong chưa nói cho cô biết sao? Đúng vậy, cậu ba chưa nói gì cho tôi biết. Vậy nên nếu cô muốn cho tôi thông cảm cho Hương Thảo, tôi nghĩ rằng cô nên nói rõ hết mọi chuyện cho tôi, để tôi cân nhắc xem bản thân tôi nên làm thế nào. Thúy Thanh à, Hương Thảo đã hại tôi tới mức như thế nào? Tôi nghĩ rằng tôi có quyền được biết tất cả mọi chuyện có phải không? Được chứ, cô có quyền được biết tất cả sự thật. Chỉ là hy vọng sau khi cô nghe tôi trình bày hết với cô, thì cô sẽ chừa một đường sống cho Hương Thảo. Vậy cô nói cho tôi nghe đi Dưới sự nghiêm túc của cô Thúy Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện Bắt đầu từ việc Hương Thảo thích thầm Thanh Phong Rồi cho đến việc Hương Thảo Ghim thù trong một vụ Sấp vài gấm Sau đó lòng ghen tị che mờ đi hết thầy đạo đức Của một con người Hương Thảo đã cho người tìm một bầy ong mật Để hãm hại Diệp Yến Sau đó cậu bà Phong Tìm ra được chứng cứ Cậu ấy lên Sài Gòn một chuyến Đi thẳng tới nhà riêng của Thúy Thanh Để trả thù thay cho Diệp Yến Sau khi nghe hết tất cả sự thật Từ miệng Thúy Thanh Diệp Yến không biết Nên tỏ thái độ ra sao mới phù hợp Đây đáng lý Là sau khi nghe Thúy Thanh kể sự thật Diệp Yến phải cảm thấy tức giận Rồi nổi trận lôi đỉnh mới đúng Nhưng có lẽ vì bản thân Đã đoán được phần nào Nên cô chỉ cảm thấy hơi tức giận Ngoài ra cũng không thấy kinh ngạc hay sửng sốt là bao nhiêu. Với lại cái kết của Hương Thảo, làm cho cô rất hà giả. Đúng là cô ta bị ăn miếng trả miếng thê thảm thành ra như vậy, Diệp Yến không có cớ gì để nổi trận lôi đình. Đối diện với biểu cảm khổ tâm của Thúy Thanh, Diệp Yến có chút thông cảm cho cô ấy. Nhưng mà có một vài chuyện, cô không muốn nhân từ nhất là còn nhân từ với kẻ đã hãm hại mình. Cô thực sự không muốn Hương Thảo làm Thì cô ta Phải là người chịu Trả giá cho tất cả mọi chuyện cô ta làm chứ Hơn nữa so với tôi Hương Thảo còn nắm chắc được khả năng sống sót Bởi vì cậu ba Dù có trả thù Hương Thảo Thì cậu ấy cũng không giết cô ta Nhưng còn tôi thì Nếu như tôi không được Chú kéo xe nhanh trí giúp tôi Thì chắc là tôi đã chết rồi Cậu ba ra tay như vậy là còn quá nhẹ Cô bữa nay tới đây Muốn tôi tha thứ cho hương thảo Vậy cô có từng nghĩ tới tình cảnh của tôi lúc đó Khốn đốn tới cỡ nào hay không Nghe Diệp Yến nói như vậy Thúy Thanh cảm thấy phiền muộn và xấu hổ chăm bề Giọng của cô ấy trầm xuống Ánh mắt đượm buồn và đầy khổ tâm Tôi hiểu chứ Tôi thực sự rất hiểu Tôi thực lòng cảm thấy rất có lỗi với cô Vậy nên hôm nay tôi mới dám vác mặn tới đây để mong cô tha thứ. Tôi cũng hiểu những gì mà Hương Thảo đã nhận không thể nào bì lại với sự đau đớn khủng hoảng của cô. Nhưng mà tương lai của Hương Thảo còn dài. Tôi cũng biết cô là một người lấy từ bi làm gốc. Xin cô bỏ qua lần này cho con bé Thảo. Tôi hứa, tôi xin hứa, sau khi Hương Thảo khỏe lại tôi sẽ đích thân đưa con bé tới đây gặp cô để tạ tội. Hương Thảo thực sự biết sợ rồi. Con bé biết lỗi rồi Nó sẽ không dám làm hại đến cô đâu Diệp Yến à Tôi xin cô Nói vài lời với anh Phong Xin cô tha cho Thương Thảo Để cho con bé có cơ hội sửa sai Và làm lại cuộc đời Nếu anh Phong vẫn muốn dồn con bé vào đường cùng Thì con bé sẽ chết mất Tôi xin cô Sau đó Thúy Thành vẫn liên tục xin lỗi giúp cho Hương Thảo Thái độ của cô ấy rất thành khẩn và chân thành vô cùng làm cho Diệp Yến có muốn lạnh lùng dứt khoát cũng không đặng nói gì thì nói Thúy Thanh cũng là tiểu thư nhà tỉnh trưởng sinh ra đứng trên đỉnh cao của quyền lực nếu cô ấy muốn ém nhẹm chuyện của Hương Thảo thì Diệp Yến chưa chắc có thể làm được gì kể cả Thanh Phong cũng chưa chắc dám dồn ép Hương Thảo quá đáng nhưng Thúy Thanh có lòng và biết cách đối nhân xử thế như vậy Diệp Yến cũng không thể nào phước lờ cô ấy Với lại thành Phong, cũng trả thù Hương Thảo thay cho Diệp Yến rồi Cô ta cũng nhận được quà báo khích đáng rồi, cho cái hành vi sai trái mà bản thân cô ta gây nên. Mà đối với Diệp Yến, trả thù như vậy là đủ rồi Thúy Thanh sau một buổi ngồi lì với Diệp Yến phải đợi tới khi Diệp Yến gật đầu hứa nói chuyện với Thanh Phong thì cô ấy mới chịu về Chồng Thúy Thanh đúng là khổ sở và muộn phiền thiệt tình Hương Thảo làm ác, nhưng Thúy Thanh lại phải thay mặt cô ta đi giải quyết rắc rối. kiếp này Hương Thảo được làm em gái của Thúy Thanh, đó chính là phước báo duy nhất còn sót lại của cô ta. Hy vọng là cô ta sẽ biết trân trọng. Chiều ngày hôm đó, Thành Phong tới thăm Diệp Yến. Diệp Yến cũng kể cho anh nghe chuyện của Thúy Thanh tới gặp cô. Sau khi nghe cô trình bày, Thành Phong như có chút gì đó ái nái, anh nhìn cô... Từ ánh mắt cho đến giọng nói Đều vô cùng trầm ấm Anh định đợi sau khi em về Anh lựa lời nói rõ hết sự thật cho em Thật lòng anh không muốn giấu em chuyện này Anh chỉ sợ Em ôm tức giận Mà ảnh hưởng tới sức khỏe của em Diệp Yến đối diện với Thanh Phong Cô điềm nhiên lên tiếng Thật ra cũng may Tôi đoán được một phần nào đó sự thật từ trước Vậy nên khi Thúy Thanh tới gặp tôi Tôi mới có thể bình tĩnh được như vậy Cậu ba này Cậu nói cho tôi biết Nếu như tôi muốn trả thù Hương Thảo hơn nữa Thì tôi có thể ra tay được không Chuyện này Cậu cứ thành thực mà nói với tôi Tôi muốn nghe cậu trả lời thật lòng Những gì Hương Thảo gây ra cho em Anh đều bắt cô ta lãnh đủ Hiện tại cô ta sống không bằng chết Toàn thân xương vù Mặt mày thì biến dạng Thê thảm hơn em rất nhiều Nếu nói một cách thẳng thắn và rõ ràng Chúng ta chỉ có thể làm tới như vậy Không thể trả thù thêm nữa Bởi vì Hương Thảo dù gì Cũng là cháu gái của Ngài tỉnh trường Nếu chúng ta ra tay mạnh hơn Thúy Thanh không thể nào trơ mắt ra Mà nhìn Hương Thảo chịu khổ Mà một khi ép Thúy Thanh vào đường cùng Cô ấy chắc chắn Sẽ nhờ cha mình can thiệp Lúc đó mọi chuyện lại càng phiền phức Bởi vì Ngài tỉnh trường Sẽ không thể nào ngồi yên mà nhìn cháu gái của mình bị trả thù thê thảm tới vậy. Sẽ làm mất uy danh của ông ấy. Em hiểu ý của anh chứ? Diệp Yến nhìn Thanh Phong. Cô làm sao không hiểu, ngược lại còn hiểu rất rõ là đằng khác. Cô biết chắc chắn cô sẽ không thể trả thù hương thảo thêm được nữa. Và chuyện Thí Thanh đích thân tới xin lỗi cô, đó là một chuyện quá lắm rồi. Cô không thể nào đòi hỏi nhiều hơn. Tất nhiên việc Thúy Thanh lo sợ Thanh Phong sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy cho Hương Thảo cũng là có cái lý do của cô ấy. Bởi với tính cách của Thanh Phong một khi ai đã vào tầm ngắm của anh ấy, thì người đó khó có thể sống được một cuộc sống bình thường. Thúy Thanh lo sợ cũng là có lý do. Nói chung là cả hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau. Thúy Thanh thì sợ Thanh Phong sẽ âm thầm tiếp tục trả thù Hương Thảo trong tương lai. Còn Thanh Phong thì ngại Không muốn tiếp tục va chạm với Thúy Thanh Bởi vì anh rẻ trường quyền lực của ngài tỉnh trường Diệp Yến rõ ràng không muốn làm cho Thanh Phong khó xử Việc cô kể cho anh nghe chuyện Thúy Thanh tới gặp cô Là chỉ muốn hỏi cho rõ sự việc Chưa không hề trách anh Và cũng không hề có ý định Muốn tiếp tục trả thù Hương Thảo Cô ta và đang chịu đựng Nỗi đau khủng khiếp và kinh hoàng Đối với cô như vậy là quá đủ rồi Thành phòng thấy Diệp Yến không nói gì, anh có phần lo lắng. Yến à, anh cũng muốn để cho em được tự tay trả thù hương thảo. Nhưng mà sau khi đắn đo suy nghĩ, anh nghĩ rằng vẫn nên là tự anh làm. Để nếu có gì bất chắc xảy ra, anh là người chịu trách nhiệm với ngài tình trường. Là anh trả thù hương thảo thì có thể ngài ấy không làm gì được anh. Nhưng nếu đổi lại, người trả thù hương thảo là em, anh sợ ngài ấy lại làm khó dễ cho em. Mặc dù anh có rất nhiều cách để bảo vệ em Để giữ an toàn cho em Nhưng mà sâu trong lòng anh Anh không hề muốn bàn tay của em nhúng chàm Dù là hại người Để trả thù cho mình Thì anh cũng không muốn Diệp Yến cảm nhận rõ ràng được sự chân thành Trong lời nói của Thanh Phong Bởi vì người dịu dàng và đối xử tốt với cô Cô làm sao có thể không nhận ra được chứ Thanh Phong trước giờ làm mọi việc Đều luôn cẩn thận và chu đáo Và nghĩ ngợi cho cô rất nhiều Hết thầy mọi chuyện Anh đều là vì lo nghĩ cho cô Đều là vì muốn tốt cho cô Cô biết chứ Ngước mắt nở một nụ cười dịu dàng Dành cho Thanh Phong Diệp Yến như trấn an tin thần anh Cũng như tỏ rõ Nỗi lòng cho anh hiểu Em hiểu mà Em không có ý kiến gì thêm Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của cậu ba Em luôn yên tâm rồi Cảm ơn cậu ba Đã trả thù cho em Cảm ơn cậu những ngày qua Cậu đã hết lòng vì em Ơn này của cậu Em nhớ suốt đời Mãi mãi không dám quên Thành phòng nghe Diệp Yến đổi cách xưng hô Trong lòng anh như đang đốt pháo Vui vẻ hứng khởi một cách đặc biệt Hai tay anh giữ lấy Hai bên vai của Diệp Yến Nụ cười đẹp đẽ chân thành nhất thiên hạ này Tất cả đều dành cho cô Không cần em nhớ ơn suốt đời Anh chỉ cần em thi thoảng Chịu nhớ tới anh Là anh vui lắm rồi Diệp Yến à Cảm ơn em vì em hiểu cho anh Về sau Anh không bao giờ Để cho em chịu thiệt thòi đâu Em tin anh nhá Tin anh sao Diệp Yến không biết từ khi nào Lại có thể tin tưởng Thanh Phong nhiều như vậy Chỉ cần là lời anh nói ra Cô đều có thể tin Cũng đều có thể vì anh Mà cảm thông Trước kia cô sợ lời hứa cô rất sợ nghe lời thề hẹn. Nhưng mà sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cô đặc biệt cảm thấy lời nói của Thanh Phong rất có trọng lượng trong lòng cô. Mà để xây dựng được sự tin tưởng này, không biết là Thanh Phong phải bỏ ra bao nhiêu sự chân thành, bao nhiêu tâm tư, cũng như là bao nhiêu thời gian và sự cố gắng. Chỉ hy vọng tương lai về sau này, Thanh Phong sẽ không bao giờ làm cho cô thất vọng. Trong một căn nhà hoang sập rệ, Nằm cách biệt, bên bờ sông, một người đàn ông đang nướng khoai để ăn. Củ khoai vừa được lấy ra, hai mắt người đàn ông sáng mừng, ông ta thèm thuồng tới nhỏ rãi. Đã mấy ngày, trong bụng ông ta chưa có gì, hôm nay đào được củ khoai, người đàn ông mừng rỡ, như thể bắt được vàng. Thế nhưng có ai ngờ, miếng miếng ăn dâng tới miệng mà còn bị hụt, người đàn ông còn chưa kịp ăn được miếng nào, thì bị một tốt người ập vào bắt giam tại chỗ khoai lăng nóng hồi bằng lăng lóc sang một góc còn người ta thì bị sẫm đạp khiến người đàn ông khổ sở tiếc nuối khôn giết quản ra hưng nhìn người đàn ông anh nở một nụ cười nói với ông ta muốn ăn chứ gì đợi gặp được cậu ba nếu như ông thành khẩn cậu ba sẽ không tiếc của mà cho ông ăn ngon miệng còn bây giờ áp giải thầy Lang Minh về đợi cậu ba xử chí Lão mình ngồi dưới nền đất, lão lúc này đang ăn ngấu nghiến cái bánh bao, ăn như kiểu người chết đói lâu năm, chưa được ăn vậy. Nhài nuốt mấy cái, lão liền cầm ly nước lên, uống ứng ực như châu uống nước. Thoạt cái, lão đã ăn hết hai cái bánh bao, ăn xong cảm giác vẫn còn thèm thuồng Thành phòng ngồi trên ghế, bên cạnh anh là Diệp Yến, cả anh và cô đều rất kiên nhẫn, đợi lão Minh ăn cho no bụng, sau đó mới hỏi chuyện. Chị cần ông thành khẩn khai báo, lát nữa tôi sẽ cho người nấu riêng cho ông một mâm cơm thịnh soạn và không để cho ông bị đói. Còn về tương lai sau này, ông có thể sống tiếp được hay không? Tất cả đều nhờ vào cái miệng của ông đấy, ông đừng trách tôi không báo trước." Lão Minh tà tơi ngồi bẹp dưới đất, vì ăn quá nhanh nên lão bị nghẹn, thi thoảng cứ hức hức, trông cười vô cùng. Lão Minh bây giờ khác xa với lão Minh trước đây. Từ quần áo cho tới thần thái Trông thê thảm tới không còn chỗ nào thê thảm hơn Quản gia Hưng bỏ biết bao nhiêu công sức Mới tìm thấy được lão Minh Ở tuốt vùng miệt thứ Thiếu chút nữa là lão Minh vì đói quá mà chết luôn rồi Lão Minh nói Lão bỏ trốn từ dạo Ngọc Quyên chết Trốn chạy cho tới bữa nay Cũng được mấy tháng trời Khổ sở chăm bề Sau khi uống thêm một ly nước đầy Lão Minh lúc này Mới lấy lại được sức lực, mặt mũi hốc hác, hai mắt trao trao, lão nhìn về phía Thanh Phong và Diệp Yến, giọng của lão run dày. Cậu ba, cô Diệp Yến, hai người phải làm chủ cho tôi, chỉ cần hai người hứa bảo vệ tôi, hai người muốn, tôi khai cái gì, tôi đều khai hết, tôi hứa, tôi không giấu giếm nửa lời, thời gian qua tôi chịu khổ đủ rồi, tôi không muốn, lại phải chui giúp. Trốn tránh, ở hang này hang kia, xin hai người giúp tôi, tôi xin hai người. Diệp Yến vô cùng sốt ruột, cô đợi một buổi rồi, bây giờ chỉ muốn mau chóng, hỏi cho ra sự việc. Thôi được rồi, chỉ cần ông khai hết mọi chuyện, tôi hứa tôi sẽ bảo vệ ông. Bây giờ ông nói đi, chuyện của Ngọc Quyên rốt cuộc là như thế nào? Thành Phong lúc này cũng lên tiếng, nói cho rõ ràng, dứt khoát. Nếu như tôi biết Ông đang còn giấu giếm chuyện gì Vậy thì ông đừng trách tôi Không nương tay với ông Lão mình thần sắc hoảng loạn Nghe thành phong dọa như vậy Lão ta sợ lắm Nhăn nhó mặt mày Giọng nói khẳng đặc Thái độ thành khẩn Tôi xin thề Tôi thề Những lời nói sau đây của tôi hoàn toàn là sự thật Về chuyện của Mợ Quyên Thực ra Hết thầy Là do bá hộ kha Bỏ bạc ra yêu cầu tôi hại chết đứa nhỏ trong bụng của mỡ quyên. Còn về phần mỡ quyên, bá hộ kha nói rằng nếu sức khỏe mỡ ấy tốt, thì để mỡ ấy sống. Mà nếu sức khỏe không tốt, thì tôi không cần phải cứu chữa. Nếu chết đi thì càng tốt. Tức là cái chết của mẹ con Ngọc Quyên là do lão kha chủ mưu sao? Còn ông là người trực tiếp gây ra cái chết cho mẹ con họ có phải không? Vâng vâng. Chính xác là như vậy Tôi... tôi là lực bất tỏng tâm Tôi... tôi cũng không muốn giết người Còn chết một lúc hai mạng Tôi sợ lắm Tôi sợ lắm cô Yến ơi Ông sợ sao Ông sợ mà ông dám giết người sao Bây giờ ông nói rằng ông sợ Thì có ích gì Một xác hai mạng người Làm sao ông có thể nhẫn tâm như vậy Ông không sợ oan hồn của mẹ con Ngọc Quyên về Báo thủ ông hay sao Lão mình cứng hỏng. Lão trả lời không được bởi tới chính lão cũng tự cảm thấy rằng bản thân của lão quá độc ác. Chỉ vì lợi ích trước mắt mà lão bỏ qua hết thầy y đức của một người thầy thuốc nhẫn tâm giết hại một sinh linh bé bỏng. Còn nhẫn tâm nhìn một người mẹ sắp chết mà không chịu cứu. Đáng nhẽ ra nếu hôm đó lão và bà mụ tận lực cứu chữa thì Ngọc Quyên đã không chết. Tất cả mọi chuyện đều là do lão mà nên. Là tôi, hết thảy đều là tại tôi, là do tôi bị đồng tiền che mờ lý trí, là tôi giết người, tôi sợ lắm, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mẹ con Ngọc Quyên về đòi mạng tôi. Ngọc Quyên đêm nào cũng ôm một cục máu, đòi tôi trả mạng. Tôi sợ, tôi sợ lắm. Tất cả là do tôi, tôi là một kẻ vô đạo đức, tôi là một kẻ khốn nạn. Tôi giết người, tôi giết người rồi. Khóc lọc não nề, lão mình đột nhiên lết tới trước mặt Diệp Yến. Lão dập đầu, cầu xin sự giúp đỡ của cô. Cậu Phong à, cô Yến, hai người làm ơn cứu tôi. Chỉ cần hai người chịu cứu tôi, hai người có muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cho hai người, tôi cũng làm. Dừng lại một chút, lão mình lúc này mới nhìn thẳng vào mắt của Diệp Yến. Lão như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô Yến... Tôi nhớ rồi, tôi biết Tôi biết chuyện năm đó Cô bị mất con Là do ai chủ mưu rồi Chính là Lão Kha Chính ông ấy đã hãm hại đứa nhỏ trong bụng của cô Chính là ông ấy Quả thực Diệp Yến chỉ đợi có nhiều đó thôi Bữa nghe Lão Minh nhắc tới con của cô Cô liền chộp lấy cổ tay của ông ta Sau đó xiết thật chặt Cô gần giọng Ông bữa nói gì Con của tôi Là do lão kha hại chết sao Dạ phải thông tin này chính xác 100% không có sai tôi không dám nói bậy đâu cô Yến à vụ cổ Ngọc Quyên là do tôi đích thân làm nhưng còn vụ năm đó của cô là do sư phụ của tôi ra tay trước lúc sử phụ của tôi qua đời ông ấy nói cho tôi nghe về chuyện của cô vậy nên sau này khi lão kha tôi tìm tôi tôi mới dễ dàng bị mua chuộc như vậy Đúng là tôi hám tiền, nhưng tôi bị ép, bởi nếu như tôi không làm theo ý của lão Kha thì lão ấy sẽ uy hiếp tôi. Tôi không còn cách nào khác, nên mới phải đồng ý hãm hại mẹ con Ngọc Quyên. Diệp Yên nhìn lão Minh, nghe những gì lão vừa nói với cô, trong lòng của cô như chết lặng, đau đớn khổ sở, như chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Diệp Yên đã rất rất nhiều lần Tự chấn an bản thân mình là Lão Kha không bao giờ hãm hại con của cô. Bởi vì Lão ấy dù sao cũng là ông nội của bé. Dù Lão không ưa cô, nhưng mà không thể nào ra tay tàn nhẫn với mẹ con cô như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Là chính tay ông ấy giết chết con của cô. Lão già khốn nạn đó là một Lão già ác quỷ. Thành Phong đi tới gỡ tay Diệp Yến ra khỏi tay lão Minh. Biết Diệp Yến đang kích động, anh liền lau tay của cô, sau đó đỡ cô ngồi xuống ghế. Tay anh, đặt sau lưng cô, vừa rỗ rành, anh vừa nói. Bình tĩnh, em thở ra đi, đừng kích động. Anh sẽ thay em, trả thủ cho con em. Em đừng sợ. Diệp Yến không sợ, cô đâu có gì phải sợ. Nhưng mà ngay từ lúc này đây, Khi biết được sự thật về cái chết oan ức của con cô, cô thực sự không tài nào bình tĩnh được. Con của cô yếu mệnh là một thứ gì đó khủng khiếp với cô lắm rồi. Bây giờ cô còn phát hiện ra rằng con của cô bị người ta hại chết. Lòng cô đau đớn như bị chăm nhát giao cứa vào. Cô thả nghĩ rằng con cô yếu mệnh, chứ cô không muốn tin là con của cô bị chính ông nội ruột thịt ra tay hại chết. Nước mắt không nhịn được mà tuôn trào, Diệp Yến ôm lấy mặt, cô nghẹn ngào khóc. Cả thể xác và tâm hồn đều đang phải chịu một sự đau đớn tới mức tê tâm liệt phế. Cô khóc tới mức quặn hết ruột gan, khóc nấc lên vì thương cho con của cô. Giống như bao nhiêu uất ức, bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau đớn, đều theo dòng nước mắt mà tuôn trào. Chuyện xảy ra cách đây gần 5 năm Thế nhưng ngày hôm nay nhắc lại Chuyện cứ như vừa mới ngày hôm qua thôi Và con của cô Cũng vừa mới mất thôi Thành phòng biết Diệp Yến đang rất đau lòng Anh liền nháy mất ra hiệu Cho người của mình Đưa lão Minh ra ngoài Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và cô đem thân thể đang run dày của cô Anh ôm vào trong lòng Khóc đi em Khóc cho nhẹ bớt nỗi lòng. Đừng nhịn nữa. Anh xót lắm. Diệp Yến vẫn ôm lấy mặt mình mà khóc. Cô khóc nức nở. Vừa khóc, lại vừa tự trách bản thân mình. Tất cả là tại em. Tại em không đề phòng. Tại em vô dụng. Nên mới hại chết con. Mẹ xin lỗi. Cho mẹ xin lỗi con. Giây phút này Thanh Phong không dám nói gì. Anh chỉ biết ở bên cạnh. Nhẹ nhàng an ủi cô, đối với nỗi đau của cô, có lẽ anh không thể nào cảm nhận được hết. Nhưng mà nhìn thấy cô khổ sở thế này, anh thực sự quá đỗi đau lòng. Anh biết, đối với một người mẹ, con của họ là tất cả. Anh cũng biết Diệp Yến thương con của cô rất nhiều. Tất cả anh đều biết. Ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt của Diệp Yến, tay của Thanh Phong siết chặt. Ánh mắt ửng hồng của anh hẳn lên một tia sát khí. Anh hứa anh sẽ trả thù cho con của Diệp Yến. Chắc chắn anh không để cho con của Diệp Yến phải chết một cách oan uổng như vậy. Phạm là những chuyện liên can tới Diệp Yến thì đều liên can tới anh. Anh sẽ thay cô gánh vác mọi chuyện. Lão giả chết tiệt, cứ chở đó đi. Sau khi hỏi rõ tường tận mọi sự việc từ chỗ lão minh, Thành Phong định đưa Diệp Yến sang tận nhà Kha Lâm để chất vấn và hỏi tội. Bởi vì đối với loại người như Lão Kha, nếu chỉ nói suông không có nhân chứng, không có bằng chứng, thì Lão ta chắc chắn chối tội. Vậy nên, để ép Lão Kha phải nhận những tội lỗi mà Lão đã gây nên, Thành Phong sẽ đưa Lão Minh vào một tên đàn em của Đại ca Mai, đi theo. Nhân chứng có đủ, thì có như vậy, Lão Kha mới hết đường chối cãi. Chỉ là ngay lúc Thành Phong đợi người của đại ca Mai tới, thì quản gia Hưng lúc này đột nhiên chạy về. Đứng trước mặt Thành Phong, quản gia Hưng vội vàng thông báo, thái độ vô cùng nghiêm trọng. Cậu bà, bên nhà Lão Kha xảy ra hỏa hoạn, nghe nói Lão Kha bên đấy, lành ít giữ nhiều. Thành Phong nghe tin mà sườn sốt, anh đứng bật dậy, ánh mắt vừa ngạc nhiên, lại vừa thể hiện sự tức giận vô cùng. Hỏa hoạn sao? Thật sự là trùng hợp như vậy sao? Lão Kha này đúng là tận số rồi. Mẹ kiếp. Thưởng phu nhân nhìn thấy con trai gấp gáp đi ra ngoài. Bà nhìn mẹ chồng bà, sau đó vội vàng đi tới hỏi chuyện con trai. Bà đứng trước mặt Thanh Phong, lo lắng. phòng à, có chuyện gì mà con gấp gáp vậy con? Thanh Phong biết mẹ và bà nội đang lo. Anh cũng không vội tới mức, không nói được vài câu. Anh dừng lại trả lời. Bên chỗ bá hộ kha có chuyện Con sang đấy một chút Bá với bà nội ở nhà ăn cơm trước Đừng có đợi con Nhưng mà có chuyện gì Có quan trọng không con Quan trọng ạ Lão kha bên đấy có thể là tự vẫn Bây giờ con chờ Diệp Yến Sau đó đưa cô ấy qua đó xem sao Diệp Yến sao Sao lại liên quan tới nó Còn đưa nó sang nhà bá hộ kha để làm cái gì Thành phòng không có nhiều thời gian Để giải thích cho mẹ hiểu Vậy nên anh chỉ nói qua loa. Chuyện dài lắm mẹ, đợi con về con nói cho mẹ bà bà nội nghe sau. Bây giờ con phải đi, đừng chờ con, có thể con về muộn, vậy con đi đây. Nói rồi Thanh Phong liền cất bước đi nhanh ra ngoài, anh ngồi vào xe, sofa liền đánh xe ra khỏi cổng, sau đó chạy khuất. Thưởng phu nhân kêu với theo con trai, bà định đi giao gọi Thanh Phong lại để hỏi cho rõ chuyện thì bà liền bị lễ lão phu nhân ngăn cản. Lễ lão phu nhân gương mặt hiền từ, cử chỉ đàm thắm, bà dịu giọng nói với con dâu. Con cứ để cho nó đi, kêu nó lại làm gì, nó đang gấp cơ mà. Nếu là chuyện làm ăn của nó, thì con không can đâu. Nhưng mà, má có nhìn thấy không, nó đi sang nhà bá hộ kha, còn có cả Diệp Yến đi cùng với nó. Gần đây, nó với Diệp Yến bị đồn là đang yêu nhau, Tiên đồn lan càng lúc càng rộng. Mình mà không ngăn chặn kịp thời. Thì để tới tai con bé Thanh. Rồi làm sao hả má? Lễ lão phu nhân công tâm hơn. Bà là người hiểu rõ sự đời. Bà rất thấu tình đạt lý. Đối với chuyện của cháu trai và Diệp Yến. Bà không quá ủng hộ. Nhưng mà bà không ngăn cấm. Tụi nó yêu nhau thật. Thì sợ gì tin đồn. Thẳng phòng với con bé Yến. Nó mùi mẫn tới như vậy rồi. Thế chẳng nhé con không nhìn thấy sao, ngăn cấm cái gì? Thúy Thành nó có thương Thẳng Phong đâu mà con cứ tiếc. Nhưng nếu Thúy Thành với Thẳng Phong không nối lại tình cũ được thì Thẳng Phong không nên kết duyên với Diệp Yên. Cái xứ này, đầu cô thiếu con gái, mắc mớ gì con trai con phải rước một đứa đàn bà đã qua một đời chồng. Con không chịu đâu, con không thích Diệp Yên. Lệ lão phu nhân cũng cảm thông được cho nỗi lòng của con dâu. Nhưng mà có vài chuyện Bà không thể không nói rõ ràng Giữa định kiến của xã hội Bà vẫn chọn hạnh phúc của cháu trai bà Bởi vì bà cảm thấy đứa cháu này của bà Đã quá khổ tâm Bà không muốn nhìn thấy cháu của bà Cứ mãi sống trong mong nhớ tiếc nuối Và đau khổ giày vò hoài như vậy được Con không thích Diệp Yến Đó là chuyện của con Miễn sao thẳng Phong nó thích là được Kìa má Sao má không phụ con khuyên thẳng Phong mà má lại dung túng cho nó làm càn ạ? Má thấy nó có làm càn cái gì đâu. Nó làm đúng. Nó thương ai thì nó lo cho người đấy. Có cái gì mà làm càn? Thành Phong với con bé Yến bây giờ là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tụi nó yêu nhau rồi cưới nhau. Không có gì là sai. Con đừng có hạ khắc với con bé Yến như vậy. Bây giờ con nghĩ đi. Một là con để cho cháu nội má Nó tự do thoải mái yêu đương, sau này con có cháu nổi ấm bồng. Còn hai, là con nhìn thằng Phong, nó cô đơn suốt đời. Tuổi già ập đến đơn chiếc không vợ, không con bầu bạn, không có ai thủ thỉ sớm chiều. Đấy, con chọn đi. Thưởng phụ nhân không phải là không hiểu tính nết của con trai mình, chẳng qua bà không thích thân thế của Diệp Yến. Bởi vì trong lòng bà, con trai bà dù cho đã có một đời vợ thì vẫn vô cùng hoàn hảo trong mắt bà. Vậy nên bà khó mà có thể chấp nhận được chuyện Thanh Phong sẽ yêu và cưới một cô gái Đã qua một đời chồng Dẫu cho Diệp Yến xinh đẹp Khuynh nước khuynh thành Thì cũng không thể nào khiến cho bà yêu thích cô Mặc dù bà biết rõ con trai của bà Là thầm thương Diệp Yến Đã rất nhiều năm qua Thầy con dâu vẫn im lặng chưa trả lời Lệ lão phu nhân lúc này Mới vỗ nhẹ nhẹ lên vai con dâu Con dâu à Cuộc đời của ai thì người đó quyết định. Má con mình đâu có tư cách gì để mà can thiệp vào cuộc đời của thằng Phong được đâu con. Bây giờ con không chịu, con bé Yến đúng không? Hai má con bên nước bên lửa có lợi ích gì nào chỉ làm cho cuộc sống của hai má con thêm phiền muộn và âu sầu. con bé Yến, ấy, nó chỉ có một điểm yếu duy nhất là đã qua một đời chồng. Còn lại má thấy con bé rất được sống biết trên biết dưới có tấm lòng lương thiện lại rất ngay thẳng, được mọi người quý mến. Nói nào ngay, mấy bữa trước ấy, má tới từ đường tổ tiên xin keo, hỏi về chuyện của thằng Phong với con bé Yến. Má xin 3 lần, cả 3 lần đều được đấy. Trưởng tổ tổ tiên nhà mình cũng chấp thuận con bé. Thôi thì con cứ mở lòng mình ra, thu nạp những điểm tốt của con bé Yến, biết đâu con cũng yêu thương con bé giống như thằng Phong thì sao? Thằng Phong nhà mình nó lớn tuổi rồi. Con người ta tầm này có hai ba đứa con. Nhìn lại thằng Phong xem. Nó còn chưa yên bề ra thất. Còn cứ khó khăn với nó như vậy. Làm khó con bé Yến. Thì chỉ khổ cho con trai mình. Nó ế vợ. Lúc đó con đừng buồn đừng khóc với má. Mà cũng chưa chắc. Là con đồng ý cho thằng Phong cưới con Yến. Thì con bé Yến. Nó đã đồng ý đâu. Cái này còn phải trông chờ vào duyên vào nợ. Đấy. Ý của má là như vậy Con cứ suy nghĩ đi Lựa chọn nào tốt cho con trai của con Má nghĩ Con là người biết rõ lễ lão phu nhân khuyên nhủ con dâu hết nước hết lời Còn về chuyện con dâu quyết định ra sao Thì bà không biết Nhưng bà hiểu tính của con dâu bà Trông khó khăn vậy thôi Chứ rất dễ mùi lòng Không tới mức cực đoan Nhất nhất chỉ nghe theo ý mình Con dâu bà không sớm thì muộn sẽ chấp thuận cho hai đứa nhỏ được ở bên nhau. Bà dám tin là như vậy. Lúc Diệp Yến tới nhà bá hộ Kha, lửa cháy rất lớn, sức nóng hừng hực lan tỏa khắp một khu. Đứng gần có khi bị bỏng rát hết ra thịt, người làm trong nhà và người dân đang chi hô nhau dập lửa. Kha Lâm được gia đình ôm giữ lại, không cho hắn ta xông vào từ đường để cứu cha mình. Còn bà Trúc thì ngồi bẹp dưới đất, quần áo cháy xém, tóc tai bù xù, vừa khóc vừa kêu. khung cảnh này hỗn loạn hơn bao giờ hết. Diệp Yến chạy tới, cô nhìn ngọn lửa đang cháy rực, sau đó đi thẳng tới chỗ Kha Lâm. Ánh mắt đầy tia lạnh, cô gần lên. Lão Kha đâu? Lão ta ở đâu? Hốc mắt của Kha Lâm đỏ rực, anh ta được gia đình ôm chặt, sắc mặt tái nhợt, miệng lưỡi khô đắng. Cha đang ở bên trong. Cha không cứu được rồi. Diệp Yến nhìn gương mặt thất thần của Kha Lâm, lại nhớ tới chuyện lão khai cứ như vậy mà chết. Cô ôm ốt hận cùng tức giận. Cô kéo cổ áo Kha Lâm và quát lớn. Còn không mau cho người, cứu lão ta ra đi. Anh còn đứng đây nhìn cái gì? Cứu lão ta ra, nhanh cứu lão ta ra đây cho tôi. hà Hương bận rộn ở trên nhà trên. Cô ấy lúc này đang lo di rời tài sản ra bên ngoài để phòng cháy lan tới khu nhà chính. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Yến hét lên với Kha Lâm. Cô ta liền nhào tới, đẩy vai Diệp Yến ra rồi quát. Cô làm cái quái gì ở đây? Cô không thấy cháy lớn như vậy sao? Cô kêu chồng tôi vào đấy cứu cha, cho chết cả cha cả con à? Lòng dạ cô tại sao lại ác độc đến như vậy? Diệp Yến lúc này chẳng còn kiêng kỵ gì, cô chẳng ngán ai nữa. Biết lão Kha cứ như vậy mà chết cháy, trong lòng của Diệp Yến cảm thấy không cam tâm. Cô đứng trước mặt vợ chồng Kha Lâm, vành mắt cô ửng hồng, cô gào lên. Lòng dạ của tôi độc ác sao? Làm sao mà bằng lão già khốn nạn đó? Hỏa hoạn sao? Lão ta biết lựa thời cơ để chết như vậy sao? Lão ta đang muốn trốn tránh trách nhiệm, không phải chịu quả báo đây mà. Lão ơi giết chết con tôi, giết chết mẹ con Ngọc Quyên, lão ơi xứng đáng nhận quả báo nhiều hơn thế này, chết cháy sao? Cái chết này quá nhẹ nhàng với lão ta." Kha Lâm nghe Diệp Yến gào thét, hai mắt anh ta mờ trừng, vội vàng chụp lấy bàn tay của Diệp Yến. "Em vừa nói cái gì? Ai hại chết con em? Ai hại chết mẹ con Ngọc Quyên? Em đang nói điên nói khùng cái gì thế này? Em có biết em đang nói cái gì không Diệp Yến?" Thành Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy Kha Lâm động tay động chân với Diệp Yến, anh rất khó chịu, liền hất tay của Kha Lâm ra ngoài. Thay Diệp Yến, anh trả lời câu hỏi của Kha Lâm. Ở đây tôi có nhân chứng, anh không cần chối tội thay cho cha mình. Thầy Lăng Minh đã khai nhận là chính Lão Kha mua chuộc thầy Lăng Minh, giết chết đứa bé trong bụng Ngọc Quyên. Cũng chính cha anh yêu cầu không cần cứu chữa cho Ngọc Quyên nếu như cô ấy rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Còn về đứa bé năm xưa của Diệp Yến, cũng chính là do Lão Kha... Đã sai xử sư phụ của thầy Lang Minh Giết chết đứa nhỏ ngay trong bụng mẹ Hai đứa nhỏ một người lớn À không Còn có cả thầy Lang Trúc Khanh Tổng cộng là bốn mạng người Bốn mạng người đã chết Dưới bàn tay độc ác của cha anh đấy Đồ ngu Khả lầm sửng sốt Trong mắt hắn là một màng kinh hoàng Dường như không thể nào tin được Những gì mà Thanh Phong vừa nói Nó như một mũi nhọn Đâm thẳng vào trái tim hắn, khiến cho tim hắn chảy máu. Khả lầm cao chặt chân mày, hắn ta vùng người ra khỏi tay của đám gia đình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Phong, giọng hắn ta khẳng đặc. Sao chứ? Các người nói là cha tôi. Cha tôi hãm hại con của tôi sao? Thật là nực cười. Tại sao? Tại sao cha tôi phải làm như vậy? Tại sao? Thanh Phong đúng là không muốn giấu giếm sự thật. Giữa thanh thiên bạch nhật Anh quyết định công khai toàn bộ Anh muốn biết tại sao à Đơn giản thôi Bởi vì anh và Ngọc Quyên Là anh em họ có chung dòng máu Lão khà giết mẹ con Ngọc Quyên Là vì lo sợ Ngọc Quyên Sẽ sinh ra đứa nhỏ cận huyết thống Lão ta giết con của anh và Ngọc Quyên Sau đó để cho Ngọc Quyên chết Lão ta là muốn âm thầm bịt đầu mối Để anh vĩnh viễn Không thể nào phát hiện ra chuyện này Ngọc Nga em gái của Ngọc Quyên Cô ta bây giờ chắc là không khá hơn Ngọc Quyên đâu Có khi Cô ta cũng chết rồi cũng nên Không Không phải sự thật Đây không phải sự thật Cha tôi không bao giờ làm thế Ông ấy không ác tới như vậy Không thể nào tôi không tin Diệp Yến không thể nào chịu đựng thêm Cô nắm lấy cổ củ áo của Kha Lâm Vành mắt của cô đỏ ửng Nước mắt ngân ngấn Giống như sắp rơi ra bên ngoài Cô gào thét Ông ta là một con quỷ đội lốt người Chính ông ta đã giết chết con của tôi Anh chính là cha của đứa nhỏ Tại sao anh không biết bảo vệ con mình Anh khốn nạn Cha con anh là quân khốn nạn Một lũ lòng dạ độc ác Cha con lại cho tôi trả con đây cho tôi Biết là Diệm Yến đang kích động Thanh Phong liền ôm chặt lấy cô Anh trước là Trấn An cô Sau đó anh quay sang nói với Kha Lâm là chính cha anh, hại chết con của anh và Diệp Yến. Vậy mà từng ấy năm trời anh câm, anh mù. Anh có tai mà như điếc, anh có mắt mà như mù, anh không hề phát hiện ra chuyện gì. Anh thực sự không xứng đáng làm cha. Anh càng không xứng đáng làm một thằng đàn ông. Diệp Yến bỏ anh là đúng. Nếu như lão Kha còn sống, tôi hứa, tôi sẽ cho ông ta ngồi tù. Khả lầm lúc này như người vô hồn, ánh mắt của hắn chứa đầy những tia máu đỏ, lại phản chiếu ánh lửa, trong kinh dị vô cùng. Sắc mặt trắng bệnh, hắn ta bước tường bước điên dài tới trước mặt bà Trúc. Hắn quỳ xuống. Những gì Thanh Phong nói, có đúng hay không? Là cha tôi, ông ấy hại chết mẹ con Ngọc Quyên, cũng hại chết con của tôi và Diệp Yến, có phải hay không? Bà Trúc rõ ràng biết rõ tường tận tất cả mọi chuyện. Chẳng qua, bà vẫn còn đủ tỉnh táo. Nhìn thấy xung quanh có quá đông người, bà ta liền giả vờ như không biết chuyện gì. gì gì không biết, gì không biết chuyện gì cả. Chuyện của cha con, dì làm sao? Bà Trúc còn chưa nói hết câu, liền bị kha lâm, gạo ẩm lên. Anh ta xiết vai của bà Trúc tới đau điếng người. Anh ta hét lên dọa nạt. Bà nói cho rõ đi. Bà, bà phải nói thật cho tôi. Nếu bà nói dối, tôi cho người quăng bà vào đám lửa này. Chẳng phải bà nói bà rất thương cha tôi sao? Vậy nếu ông ấy chết, bà sống làm cái gì? Có đúng không? Người đâu? mau tới đây, kéo bà Trúc vào. Cùng bồi táng cho lão ra, nhanh lên. Khả lầm không phải hù dọa. Anh ta muốn làm thật. Vậy nên, khi nghe anh ta ra lệnh như vậy, bà Chúc hoàng hồn. Bà ôm chạp lấy chân của Kha Lâm Vừa ôm vừa khóc Không không, dì không muốn chết Mặc dù dì rất thương cha con Nhưng dì không muốn chết Kha Lâm à, dì không muốn chết Vậy thì nói đi Nói nhanh đi Dưới sự uy hiếp của Kha Lâm Bà chúc sợ hãi Bà vừa ôm lấy chân của Kha Lâm Vừa gật đầu mếu máu Đúng vậy Đúng là chính cha con Đã mua chuộc thầy lãng minh Để giết chết đứa bé trong bụng Ngọc Quyên Còn về chuyện Ngọc Quyên chết Không thể nào trách cha con được Coi như là cái số Ngọc Quyên nó không được may mắn Tại sao? Tại sao cha lại muốn giết chết mẹ con Ngọc Quyên chứ? Có phải như lời Thanh Phong vừa nói không? Tôi và Ngọc Quyên Là anh em họ Có chung dòng máu có phải không? Đúng còn và Ngọc Quyên là anh em chú bác Cha của Ngọc Quyên chính là em ruột của cha con. Chuyện này phải sau này cha con mới biết. Ông ấy sợ đứa bé sinh ra bị cận huyết, cho nên con đừng có trách cha con. Lâm mà ông ấy làm tất cả mọi chuyện chỉ vì lo cho con. Ông ấy không dám nói với con vì sợ con suy rủ. Nên ông ấy mới âm thầm xử lý tất cả mọi chuyện. Diệp Yến biết bà Trúc rõ ràng tường tận mọi chuyện. Cô lúc này liền đi tới. Cô muốn hỏi cho ra chuyện của con cô. Vậy còn con của tôi thì sao? Con của tôi thì sao? Tôi và Kha Lâm không phải là anh em họ hàng. Thế thì tại sao ông ấy lại muốn giết chết con tôi? Tại sao? Chuyện này tôi... Thấy bà Trúc cứ ấp ống, Kha Lâm liền quát lên. Giọng nói của anh lúc này giống như phát ra lửa. Bà nói đi, nếu như bà còn giấu giếm, Tôi sẽ tống bà vào đống lửa này ngay bây giờ. Thôi được rồi, gì nói, gì nói hết. Đứa nhỏ của Diệp Yến năm đó đúng thực là do cha con muốn giết chết. Bởi vì năm đó, ông ấy nhìn Trúng Hà Hương, muốn để Hà Hương sinh ra đứa cháu đầu tiên trong nhà. Ông ấy nghĩ, nếu để Diệp Yến sinh con trước thì cha Hà Hương không hài lòng, có khi Cha của Hà Hương là ông mậu, không chịu gả Hà Hương cho con. Vậy nên... khốn nạn, khốn nạn. Diệp Yến còn chưa kịp nổi giận, thì Kha Lâm đã phát điên mà đạp liên tiếp vào người của bà Trúc, làm cho bà chúc sợ tới mức quỷ lết, van lệ xin tha mạng. Bà chúc sợ trong lúc Kha Lâm nổi nóng, sẽ cho người quăng bà ta vào đám lửa kia, thì cuộc đời của bà coi như xong. Bà ta sợ lắm. hà Hương nhìn thấy Kha Lâm nổi điên. Cô ta chạy tới ôm lấy Kha Lâm. Liền bị Kha Lâm đánh. Vừa đánh, hắn ta vừa mắng. Cút đi. Cút. Cút hết đi. Cút về nhà mày. Tất cả là tại mày. Tất cả mọi chuyện đều là do mày. Là do mày. Nên tao mới ra nông nỗi này. Cút đi. hà Hương vừa bị đánh, vừa bị chửi. Thế nhưng cô ta vẫn không chịu. Bỏ Kha Lâm... Vẫn cứ ôm chặt lấy Kha Lâm như vậy Xém chút nữa Nếu không có gia đình can ngăn kịp thời Thì chắc chắn Kha Lâm Đã lùi theo hà hương Chạy vào trong đám cháy Nhìn đám cháy càng lúc càng lớn Hơn mấy chục con người Đang điên cuồng dập lửa Cũng không làm cho đám lửa cháy nhỏ lại Trong mắt Kha Lâm Hẳn lên vô số những tia lửa đỏ Giống như là những đốm lửa Từ dưới địa ngục Kha Lâm quỷ dưới đất Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào đám cháy Nước mắt nước mũi hòa cùng với nhau Anh ta ôm ngực Gạo lên đầy thống khổ Nghiệp báo Đây chính là nghiệp báo Chà Ông sai quá rồi Ông đã làm những chuyện sai trái Lại trời cao đang trừng phạt ông Ông đáng bị trừng phạt Dừng lại một chút Kha Lâm lại nở một nụ cười Làm phép chiêu tài sao Cuối cùng thì là của thiên trả địa Gia đình ly tán tiếng xấu muôn đời Nếu biết chưa có ngày hôm nay Vậy thì năm đó Có đến chết Tôi cũng không đồng ý làm mùa chiêu tài Là vay mượn phước báu của mình mà xài trước Bây giờ thì còn gì đâu để chống đỡ đây Tôi còn lại gì Nghiệp báo Nghiệp báo ráng xuống đầu tôi rồi Cha ơi là cha Ông giết tôi rồi. Từ đường nhà báo hộ Kha cháy, theo như lời kể của bà chúc thì nguyên nhân vụ cháy là do ông Kha thắp nhang cho gia tiên, sau đó nhang đột nhiên phụt phụt cháy, rồi nhanh chóng lan sang khăn trải bàn trên bàn thờ và cuối cùng là bùng cháy lớn, thiêu rụi cả gian thờ từ đường. Ông Kha bị tủ thờ đè lên chân, không kịp chạy, đám cháy lại lớn, không cách nào cứu được ông ta ra ngoài. Bà Trúc có thể sống sót Chắc là nhờ vào tổ tiên nhà bà ta gánh Vì nếu chỉ cần chậm trễ thêm một phút Thì chắc chắn bà Trúc Cũng đi theo ông Kha luôn rồi vụ cháy ở nhà báo hộ Kha Gây dúng động thiên hạ Bây giờ ai cũng biết những chuyện xấu Trong nhà ông Từ chuyện đứa bé của Diệp Yến Cho tới chuyện cái chết của mẹ con Ngọc Quyên Rồi cả chuyện Ngọc Quyên và Kha Lâm Là anh em họ Chưa hết Cả những chuyện Lão Kha toa dẹp với Lão Thầy chúng. sai xử Thầy Lang Minh rồi thủ tiêu Thầy Trúc Khanh chưa kể tới chuyện Lão Kha và ông Mậu cha của Hà Hương làm bùa chiêu tài giúp cho gia đình Lão Kha ăn nên làm ra nữa. Hết tất cả mọi chuyện đều được rõ ràng trước mắt bàn dân thiên hạ. Chỉ trong một đêm nhà báo hộ Kha uy danh một thời bây giờ chỉ còn lại một đống cho tàn đồ nát. Cũng may gian nhà chính không cháy hết Chỉ cháy một nửa, vậy nên Kha Lâm vẫn còn nơi để ở, cũng chưa tới mức không trốn dung thân. Chỉ có điều sổ sách giấy tờ vay mượn cùng với bằng khoán đất đai để trong từ đường đều bị thiêu rụi cháy. Vậy nên hơn một nửa tài sản của Kha Lâm cũng không cánh mà bay, mất gần sạch sẽ. Thiên hạ đồn nhau rằng nhà bá hộ Kha là đang bị bùa ngải quật. Lão Kha chết cháy, đây chính là quả báo mà lão ta phải nhận. Lão ta đã làm ra rất nhiều việc tàn ác, tới tổ tiên lão ta còn không thể nào chấp nhận được thì nói gì tới người ngoài chứ. Người ta còn nói rằng tổ tiên nhà ông Kha đã bị mục rỗng bên trong. Việc nhà từ đường cháy lớn cũng chính là do ơn trên muốn trừng phạt lão Kha và cả tổ tiên của lão. Đàm cháy xuất phát từ từ đường, Nguyên do lại còn do nhang đột nhiên phụt cháy Đây là một chuyện hết sức kỳ lạ Mặc dù đám cháy rất lớn Nhưng lại chỉ có duy nhất một mình ông Kha chết Đây không phải là bị trừng phạt Thì còn gọi là gì chứ Sau khi cha chết Ông Mậu cha của Hà Hương Cũng đột nhiên ngã bệnh Không rõ Nguyên do Nghe nói còn nằm liệt giường Tứ chi bị liệt Mà kể từ khi ông Mậu ngã xuống Kha Lâm cũng không còn bám dính lấy Hà Hương Không chịu buông giống như trước kia nữa Kha Lâm đuổi Hà Hương ra khỏi nhà Đuổi cả con gái của bọn họ về nhà ngoại Trong nhà bá hộ Kha lúc này Chỉ còn duy nhất một mình Kha Lâm Hắn cứ điên điên dại dại Uống rượu say xỉn đập phá la hét Cũng không có dai nhân nào Dám ở lại với hắn Người ta nói bùa yêu của ông Mậu Làm cho Kha Lâm và Hà Hương Đã hết tác dụng Và chính bản thân ông Mậu cũng đang bị bùa ngài quật lại, bởi vì ông mẫu trước kia đã làm bùa phép vay mượn phước đức cho cha con lão Kha tiêu xài, nên chính ông cũng đang trả nghiệp. Nói chung những lời đồn thì chỉ là lời đồn thôi, còn thực hư như thế nào thì chỉ có chính những người trong cuộc mới rõ, nhưng mà chuyện lão Kha bị chết cháy trong chính từ đường nhà lão là có thật. Và việc ông mẫu đột nhiên nôn ra máu, sau đó nằm liệt giường cũng là có thật, chính mắt rất nhiều người cùng nhìn thấy. Vậy nên nhân quả luân hồi trong thế gian này là luôn hiện hữu, có vay có trả, có mượn có trừ, nhân sinh muôn kiếp đều luôn rõ ràng và công bằng như vậy. Sau chuyện lão Kha chết cháy, Diệp Yến phải mất gần 1 tháng trời mới ổn định tâm trạng. Suốt 1 tháng này, ngày nào cô cũng tới chùa Nhất Tâm để thăm nom con cô. Diệp Yến cũng không quên lập cho mẹ con Ngọc Quyên một bài vị để hương khói cúng dỗ Bởi vì cô nghe nói Ngọc Nga em của Ngọc Quyên đã bỏ đi biệt xứ không còn ở đây để lo hương khói cho Ngọc Quyên nữa. Mà Diệp Yến nghĩ có đôi khi Ngọc Nga mất tích cũng là một chuyện tốt chỉ cần đừng dính dáng tới cha con Kha Lâm tất cả mọi chuyện đều tốt. Diệp Yến sau khi tới chùa làm công quả Cô ghé thăm nhà chú kéo xe, mua cho chú ít quả bánh và gửi thêm tiền thuốc men. Sau đó cô mới về nhà. Vừa về tới nhà, cô nhìn thấy cha má cô đợi sẵn ngoài cổng. Vừa nhìn thấy cô, mẹ cô đi tới, bà nắm lấy bàn tay của cô. Yến ơi, thằng Lâm, nó tự tử chết rồi con à. Diệp Yến nhíu mày, cô không tin. Má vừa nói gì cơ, ai tự tử à? Ai chết à má? Là Kha Lâm. Chính là Kha Lâm con ạ Nó chết rồi. Là nó uống thuốc cỏ tự sát. Nó mới chết gần đây thôi con. Diệp Yến nghe xong sửng sốt, cô như bất động, trong mắt xoẹt qua hàng ngàn những hình ảnh về Kha Lâm, từ ánh mắt cho tới nụ cười, tất cả những gì mà cô từng nhìn thấy từ hắn. Hắn chết rồi sao? Là tự tử mà chết sao? Phải mất một lúc lâu Diệp Yến mới chấp nhận được sự thật này Vành mắt cô đỏ lên Cũng không rõ là xúc động hay kích động Sau đó cô đột ngột thở dài Kiếp người ngắn ngồi Bao nhiêu oán hận Cũng theo cát bụi mà bay đi Chỉ hy vọng kiếp sau Khá Lâm sẽ đầu thai Ở một cuộc đời tốt đẹp hơn Tạm biệt Và không hẹn gặp lại Đúng vậy Không nên hẹn gặp lại Kiếp này có duyên không nợ Kiếp sau cũng không cần tương phùng Xin nguyện làm người dương nước lã Kẻ là chim trên trời Thì người làm cá ở dưới nước Không chung đụng Không phiền nhiễu tới nhau Duyên nợ tới đây là trọn vẹn rồi Vĩnh viễn không mong gặp lại Diệp Yến theo cha má Đi lưu diễn Ở sáu tỉnh lỵ Vừa là đi lưu diễn Lại vừa là làm từ thiện Phát gạo cho bà con dân nghèo Một nửa vốn từ thiện là của Diệp Yến, một nửa là của Thanh Phong. cả hai cùng nhau góp bạc để gửi tặng bà con dân nghèo ở khắp nơi trên đất nước. Sau 6 tháng trở về lại quê nhà, da dẻ của Diệp Yến bớt trắng hơn, nhưng nét mặt của cô càng ngày càng xinh, càng ngày càng phúc hậu, người ta nói rằng tâm sinh tướng, là tâm của Diệp Yến thuần lương, lấy từ bi làm gốc, vậy nên tướng mạo và nhan sắc của cô mỗi ngày càng phúc khí, càng ngày càng rực rỡ như một đóa hoa. Đoàn hát vừa mới về quê nhà, từ sáng sớm, người dân chờ sẵn để đợi mua vé. Vậy nên thành thử sau khi đoàn cập bến, Diệp Yến lại bận rộn một phen để bán vé. Đợi đến khi ngầm mặt lên nhìn, thì bầu trời gần xế chiều, cũng không thể nào đi đâu được nữa. Bà Phương nhìn con gái, đang nhìn về hướng bên kia sông, bà cười tùm tìm, chọc kẹo Diệp Yến. Nà! Chà chà, cái điệu này chắc là đang nhớ cậu ba chứ gì. Bữa nay về nhà mà chưa gặp được, chắc là nôn nóng, có phải không con? Má, má đừng có chọc con. Vậy chứ bây giờ, con ưng người ta chưa? ưng chưa, để tôi với cha của cô, còn gả cô đi. Má, má nói gì kỳ cục thế? Gả gì, con chưa báo hiếu được cho cha má xong. Thôi, con đi vào trong đây, đoàn sắp hát rồi, con không muốn nói chuyện với má nữa. Ở hai cái con bé này Lớn từng này tuổi rồi Mà còn ngại ngùng cái gì Đêm diễn đầu tiên tại quê nhà Sau khi lưu diễn xa về Số vé bán ra đạt kỷ lục Rất nhiều khán giả không mua được vé Đều phải trông ngóng từ rất xa Tới đêm diễn thứ hai Số lượng khán giả còn đông gấp bội Tạo ra một tiếng vang khủng khiếp Cho đoàn hát viễn phương Vươn ra khắp cõi Diệp Yến rất bận Cô thực sự không có thời gian Để đi thăm vợ chồng Thiên Quỳnh Tới cả thời gian Để gặp mặt Thanh Phong Cô còn chẳng có Chỉ là tới ngày thứ ba Sau khi đoàn hát về lại quê nhà Nhà Diệp Yến đột nhiên Tiếp đón bên nhà bá hộ thường Tới hỏi cưới Đi đầu là bà Mai Cùng với lệ lão phu nhân Sau đó tới thường phu nhân Theo nữa là Thanh Phong Và những người đi bưng mâm quả Linh đỉnh rộn ràng khắp một vùng quê. Lúc nhìn thấy người nhà Thanh Phong tới, Diệp Yến trưng hừng, nếu không có Thiên Quỳnh lôi cô về buồng để trang điểm thay quần áo thì chắc cô lại mặc đồ bà ba ra ngoài tiếp đón khách khứa. Đợi sau khi hai bên nói chuyện xong xuôi, hứa hẹn ngày làm lễ hỏi lễ cưới, lễ rước dâu mà Diệp Yến vẫn còn ngơ ngác, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Thanh Phong chưa nói gì với cô. Sao lại đột nhiên sang hỏi cưới cô chứ? Chuyện này quả thực là đáng kinh ngạc. Hai bên xuôi ra bàn chuyện cưới hỏi xong, nhà bá hộ thường bỏ rượu coi như chọn dâu. Chính thường phu nhân lại nắm lấy tay của Diệp Yến, cười dịu dàng tâm sự với cô. Yến à, ban đầu bác thực sự không quý con, cũng không phải là do con không tốt, bà bởi vì con từng có chồng. Nhưng sau này khi biết được hết thầy, hoàn cảnh của con, lại nhìn thấy được tấm lòng từ bi của con với dân chúng, bác dần thay đổi suy nghĩ về con, cũng dần dần chấp nhận con. Bác biết, nếu không phải là con, thì chắc cả đời này, Thanh Phong nhà bác sẽ sống cô độc tới suốt đời. Vậy cho nên, coi như bác nhờ cậy con, quãng đời về sau, mong con hãy yêu thương, chăm sóc cho Thanh Phong nhé. Bác chỉ cầu mong có như vậy thôi. Đột nhiên, cô được cưng chiều, mà trong lòng có chút hoang mang. Nhưng cô có thể nhìn thấy rõ được ánh mắt chân tình của thường phu nhân, cô cảm nhận được sự dịu dàng của bà dành cho cô. Cô lúc này mới có thể yên tâm, bẽn lẽn, gật đầu, đồng ý. Cô biết, nếu cô về làm dâu nhà thường phu nhân, chắc hẳn về sau mẹ chồng nàng dâu sẽ có xung đột. Nhưng cô dám tin cô và thường phu nhân đều vì thanh phong mà đối đãi với nhau thật tốt. Trong mắt của cô, thường phu nhân không phải mẹ chồng xấu và chắc chắn sự chân thành của cô rồi cũng chuyển hóa được ánh nhìn của bà về cô. Một tuần sau khi trở về quê nhà, Diệp Yến mở kho gạo, phát gần 100 phần gạo và mắm muối cho người dân trong vùng. Chỉ cần là người muốn xin, cô đều cho, không phân biệt giai cấp, mỗi người đều có một phần. Thành phong tới phụ cô từ sớm, mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Cả anh và Diệp Yến Mới có thời giờ dành cho nhau Thành phòng đi tới Dùng khăn lau mồ hôi cho cô Đưa nước tới cho cô uống Em mệt chưa Nếu thấy mệt, cứ ngồi nghỉ ngơi đi Để đấy, anh làm cho Em không mệt đâu, em khỏe lắm Anh đừng lo cho em À quên, anh có công chuyện gì Anh cứ đi làm đi Ở đây có người phụ em rồi Em phát xong, em về nhà thôi Ừ, anh có bận cái gì đâu Anh ở đây phụ vợ anh phát gạo cho dân làng chứ. Nếu có bận cỡ nào, anh cũng bỏ hết. Làm sao để vợ anh làm một mình được? Vợ anh á, ai là vợ anh chứ? Bữa đấy, anh qua nhà gấp gáp. Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cũng chưa chắc... Lời nói còn chưa nói hết. Diệp Yến hoàng hồn khi nhìn thấy Thanh Phong đang quỷ dưới chân cô. Trên tay anh là một chiếc nhẫn vàng. Viên đá trên nhẫn lấp lánh Dưới ánh nắng buổi trưa hè đầy gió Anh đang làm cái gì thế này Thành Phong à Anh đứng lên đi Sao lại quý thế này Người ta nhìn thấy cái kia kìa Thành Phong không đứng dậy Anh cứ quý như vậy Trên gương mặt là tràn đầy niềm hạnh phúc Anh bỗng nắm lấy tay Diệp Yến Thành Phong có phần căng thẳng Cũng như có rất nhiều sự chờ mong Trước mặt bản dân thiên hạ Trước mặt Diệp Yến Anh trịnh trọng Cầu hôn cô. Diệp Yến, em đồng ý gả cho anh nhé. Cùng anh trải qua nửa đời còn lại, vui sướng buồn khổ, vợ chồng chúng ta cùng nhau đồng hành. Kiếp này, anh chỉ yêu em. Xin em, hãy chọn anh làm chồng của em nhé. Diệp Yến bị lời cầu hôn này làm cho bất ngờ. Cô nhất thời ngần người ra, cứ mở tròn mắt nhìn thanh phong như vậy, xúc động tới mức hay má của cô ửng hồng. Cô đã từng nghe tới chuyện đàn ông cầu hôn đàn bà như thế này rồi Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến Và cô chính là nhân vật chính Thấy Diệp Yến thất thần Thành phong liền nháy mắt cho quản gia hưng Kêu gọi người dân hô to lên mấy chữ Đồng ý đi, đồng ý đi Anh tính cả rồi Diệp Yến chắc chắn sẽ đồng ý lời cầu hôn này Mà nếu cô không đồng ý Anh cũng ép cô Bắt buộc cô phải đồng ý Mọi người xung quanh hô lớn, Diệp Yến lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Cô nhìn mọi người, cảm giác ngại ngùng, lan tới toàn thân. Hai má cô ửng hồng, vánh tay ửng hồng, lại nhìn tới thanh phong đang quỳ. Nhìn ánh mắt thâm tình đầy mong chờ của anh, trong lòng của cô dâng lên một niềm xúc động nghẹn ngào. Năm năm có lẽ. Anh yêu cô hơn 5 năm, năm. Anh yêu cô nhiều như vậy. Anh yêu cô đậm sâu và chân thành, tới trời, tới đất cũng có thể chứng giám. Trải qua một khoảng thời gian khó khăn, chịu ấm ức, chịu tủi hờn, Thành Phong luôn bên cạnh cô, anh bảo vệ che chở cho cô, yêu thương chiều chuộng và chờ đợi cô. Ban đầu, cô không có ý định yêu anh đâu, cô không mong chờ gì vào tình yêu, nhưng dần dà sự thâm tình và chân thành của anh đã làm cho cô rung động. Trái tim của cô lại thêm một lần nữa mở lòng yêu thương anh. Anh giúp cho cô biết được cảm giác tình yêu sâu đậm vượt trên cả sinh mệnh là gì. Anh cũng chứng minh cho cô thấy trên cõi đời này quả thực có tình yêu đích thực cũng có tình yêu khắc cốt ghi tâm. Trong lòng cô dâng lên hàng ngàn hàng vạn cảm xúc hạnh phúc có, sung sướng có thỏa mãn có, đau lòng cũng có Diệp Yến trước sự ủng hộ của tất cả mọi người cô gật đầu đồng ý cô chấp nhận Để Thanh Phong đeo nhẫn vào tay cô. Thanh Phong, em đồng ý lấy anh làm chồng. Nhưng mà, anh phải nhớ, kiếp này chỉ có một mình em thôi đấy nhá. Một đời một người, anh có đồng ý không? Anh đồng ý, một đời này chỉ có mình em. Chỉ duy nhất một mình em, vĩnh viễn chỉ có một mình em. Diệp Yến cười ngọt ngào nhìn Thanh Phong Trong mắt của cô ngân ngấn nước Lòng lành trong sáng vì quá thể xúc động Giây phút chiếc nhẫn Được đeo vào ngón tay của cô Trong tiếng hò reo hoan hô của dân làng Thanh Phong ôm chậm lấy cô Khoảnh khắc này thực sự quá tuyệt đẹp Bảnh mắt Thanh Phong đỏ hoen Xúc động nghẹn ngào Anh thì thầm vào tai Diệp Yến Những lời chân thành và ngọt ngào nhất Diệp Yến à Anh thương em Trên trời nắng vàng ươm, xung quanh ngập tràn tiếng chúc phúc của dân làng, đám cưới của Diệp Yến và Thanh Phong, á là một đám cưới được người dân mong chờ nhất. Chưa bao giờ ở một tỉnh lỵ lại có một đám cưới khiến bàn dân thiên hạ đều phải mong chờ và chúc phúc nhiều đến như vậy, làm rung động sang khắp cả các tỉnh thành gần kề, tạo tiếng thơm vang danh muôn thuở. Diệp Yến gả cho Thanh Phong, Hàng tháng vợ chồng hai người họ Đều tổ chức phát gạo cho dân làng Ngoài gạo Hai người họ còn kêu gọi quyên góp bạc Rồi mướn thầy đồ về Dạy chữ cho trẻ con trong làng Gái trai đều được đi học Năm thứ ba sau khi kết hôn Diệp Yến khó khăn Sinh ra được một bé trai Thành phòng cho mở kho gạo Phát liên tục 3 ngày ba đêm Đến năm thứ năm sau khi kết hôn Diệp Yến lại thuận lợi sinh ra một bé gái, thành phòng vui lắm, anh mở kho gạo phát liên tục một tuần. Vợ chồng Thanh Phong và Diệp Yên được trời cao che chở và ban phước lành, công việc càng ngày càng thuận lợi, lúa thóc đầy kho, tiền bạc kéo về kết, không đếm Màn song song bên cạnh đó, vợ chồng Phong Yến cũng phát tâm thành nguyện, mỗi tháng phát gạo cho dân làng, giúp dân chúng bước ra khỏi lầm than, không còn nạn đói hoành hành nữa. Sống trên đời, nên lấy từ bi làm gốc, sống thiện lương ngay thẳng, không lừa gạt, không hãm hại ai. Vậy thì tự khắc cuộc sống sẽ an yên theo đúng như những gì mà con người mong muốn. Trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hờn tủi bao nhiêu ớt ức và đau lòng, cuối cùng thì Diệp Yến cũng có được một hạnh phúc trọn vẹn. Sự chân thành và chung thủy của Thanh Phong dành cho Diệp Yến là độc nhất vô nhị. Trên đời này ngoài Diệp Yến ra, vậy thì không còn ai có thể khiến cho trái tim của Thanh Phong có thể trở nên rung động, ước nguyện một đời một kiếp của đôi ta. Vậy là cuối cùng cũng được thực hiện rồi, thực hiện thật tốt. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 tập cuối của câu chuyện. Ba cô vợ bé, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui vì cái kết của câu chuyện. Đúng là những người tốt, những người cùng tần số sẽ luôn gặp nhau và hạnh phúc với nhau. Một cô gái có tấm lòng lương thiện như Diệp Yến sẽ luôn gặp được kết quả xứng đáng đối với cô. Và vui nhất quý vị có biết là gì không ạ? Đó chính là khoảnh khắc mà Diệp Yến sinh được hai đứa con. Sau này khi biết được chuyện này thì Tâm An cảm thấy à rất rất là hứng khởi khi mà nhớ lại quãng thời gian mà Diệp Yến phải chung sống với cậu Hai Lâm và có rất nhiều khúc mắc và khó khăn đối với cô. Lúc đó thì Diệp Yến nghĩ rằng cô không thể mang thai được nữa bởi vì đứa con đầu của cô đã mất đi, cơ thể của cô yếu. Và có thể mắc một căn bệnh nào đó khó có con Nhưng mà sau này khi gặp cậu Phong thì mọi chuyện đã khác đúng không ạ? Đúng là thanh phong cơn gió xanh Một cơn gió mang đến cho người ta rất nhiều sự thanh mát Và rất nhiều sự an toàn Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 6 tập truyện vừa qua Và câu chuyện này để lại cho quý vị cảm nhận như thế nào Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé